Văn án, xuyên qua trước, Bạch Phú Mỹ Trần Hi mỗi ngày nguyện vọng là ở mua mua mua chơi ngoạn ngoạn cơ sở thượng làm điểm sự tình làm, xuyên qua sau lớn nhất nguyện vọng là có điều quần mùa thu xuyên. Thật là sinh nhật nguyện vọng không thể loạn hứa, một đêm phú bà biến thôn cô tiện nghi cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình, di lưu gia sản thảm bị xâm chiếm, nhà chỉ có bốn bức tường lọt gió mưa rột, chỉ còn nửa túi lương thực phụ cùng mấy trương tiền hào, lại có một chuỗi củ cải đầu. Muốn dưỡng, còn có cái kia hệ thống, ngươi nói ngươi kêu gì? Ký chủ, giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ. Thỉnh ngài mau chóng dẫn dắt toàn thôn nhân dân làm giàu buôn khá giả. Sốc bàn, nhãn, nữ cường phúc hắc sủng văn, giúp đỡ người nghèo điểm đến giờ, đại tình yêu liền tâm. Đinh hệ thống mở ra chung, giúp đỡ người nghèo hệ thống đã chói định, thỉnh ký chủ mau chóng bắt đầu dùng. Trần Hy là bị một trận bực bội điện tử âm đánh thức này vừa mở mắt, đã có thể đem nàng khiếp sợ triển mãn mạng nhện cũ nát nóc nhà, đại khối rớt cha hoàng bùn đất mặt tường giấy cửa sổ còn có phá động gió lạnh vèo vèo thổi vào tới này này này đây là nào rõ ràng nhớ rõ chính mình là ở sinh nhật yến hội sau hồi khách sạn xa hoa giường lớn ngủ rác, như thế nào vừa mở mắt liền thay đổi địa phương đang lúc nàng khiếp sợ không thôi là lúc, trong đầu điện tử âm lại lần nữa vang lên, đinh Giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ, thỉnh ký chủ. Mau chóng bắt đầu dùng hệ thống. Trần Hy cả người đều không tốt, giúp đỡ người nghèo hệ thống cái quỷ gì. Quanh năm tu dưỡng ra tới chân tính tự giữ vào giờ phút này đều có một tia nứt toạc. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, ta như thế nào tại đây, ngươi lại là ai? Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ là ở ăn sinh nhật khi chân thành hứa nguyện. Hy vọng chính mình có thể thoát khỏi nhàm chán sinh hoạt tạo thành một phen đại sự nghiệp, nhân thành tâm có ra, toại bị hệ thống lựa, chọn chấp hành nhiệm vụ. Sinh nhật nguyện vọng, Trần Hy một trận hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, nàng tối hôm qua ăn sinh nhật cho phép cái gì nguyện vọng? Trần Hy là cái giàu có gia đình Bạch Phú Mỹ, làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ chính là người nhà hòn ngọc quý trên tay, lớn nhất nguyện vọng chính là không dựa cha mẹ cùng các ca ca. Quá điểm có khiêu chiến sinh hoạt này liền, mộng tưởng trở thành sự thật. Đinh, ký chủ, nơi này là thượng thế kỷ thập niên. 70, 1977 năm 3 Nguyệt 21 ngày, tấn Nam tỉnh Tây Lương Thôn, ký chủ thân phận là Trần Gia Trưởng Nữ Trần Hy, hiện năm 17 tuổi. Ta là hệ thống 010-086, đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ, thỉnh ký chủ mau chóng tiến vào nhân vật chấp hành nhiệm vụ. Cái gì? 1977 năm, nàng xuyên qua, còn có cái này cái quỷ gì hệ thống vì cái gì kêu 10000086. Hiện thực cũng không có cho nàng tự hỏi thời gian, cửa phòng vào lúc này bị đẩy ra, một cái gầy chơ cả xương nam Hải phụng một chén bắp. Cháo đi vào tới, chờ hắn nhìn đến Trần Hi đã mở bừng mắt, lập tức kinh hỉ nói, "Tỷ, Tỉ, ngươi tỉnh." Tỷ, Tỉ. Trần Hi đầu óc ong một chút, liền dũng mãnh vào tảng lớn ký ức. Tấn Nam tỉnh Tây Lương thôn, Trần gia trưởng nữ Trần Hi, thượng có phụ thân Trần Khắc, mẫu thân Lý Phương, phía dưới có nhị đệ Trần Hiểu, tam muội Trần Tường, tứ muội Trần Vi, ngũ đệ Trần Thăng, lục muội Trần Nguyệt. Phụ thân Trần Khắc là thôn trưởng, ở trong thôn thể diện không nhỏ, lại có uy vọng, người một nhà. Vốn dĩ quá đến cũng không tệ lắm, nhưng là từ tháng trước, Trần phụ Trần mẫu từ nhà mẹ đẻ thăm người thân trở về, Bất hạnh gặp mưa to đất đá trôi, cùng nhau bỏ mạng lúc sau, cuộc sống này liền từ thiên đường té địa ngục. Đầu tiên là vẫn luôn xem nhà bọn họ không vừa mắt thôn dân tóc mái, thế thân phụ thân vị trí đương thôn trưởng. Sau đó này tóc mái liền nương chức vụ chi tiện, đem Trần ra phòng ở thu qua đi, coi như mai táng lễ phí dụng. Các nàng một đám sáu cái hoa hoa, khóc. Nhào giấy rụa cũng chưa dùng, chính là bị mạnh mẽ chạy tới cửa thôn nhà cũ chủ này nhà cũ là lọt gió lại mưa rột, ba Nguyệt còn lạnh thật sự. Trần Hi làm trưởng nữ mới vừa trải qua tang phụ tang mẫu chi đau, lại bị đoạt gia sản, tự nhiên đi tìm tóc mái lý luận. Kết quả tóc mái căn bản không đem nàng để vào mắt, một cái tát liền đem nàng đẩy đến trên tảng đá đâm vượng, bị mấy cái đe để muội muội khóc sướt mướt nâng trở về. Như vậy lăn lộn, loạn trong giặc ngoài chi gian, nàng liền bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Trần Hi lúc này đúng là bệnh nặng trưởng tỷ, nàng bộ dạng cũng không có biến hóa, như cũ là năm đó Bạch Phú Mỹ Thanh xuân mặt, eo thon phì mông chân dài cũng theo lại đây, chẳng qua một đêm phú bà biến thôn cô, còn có chút hoán bất quá tới. Này đều cái gì cốt truyện, gia nhân này cũng quá thảm đi, có thể bị một cái thôn nhỏ trưởng khi dễ thành như vậy. Không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng tưởng khiêu chiến sinh. Hoạt cũng không nghĩ tới muốn tới xã hội tầng chót nhất tiếp thu rèn luyện A. Đinh, thỉnh ký chủ lập tức chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ, dẫn dắt cả nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Trần hi hiện tại hối hận còn kịp sao? Đinh nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nổ tan xác mà chết. Hệ thống giống như đã biết nàng ý tưởng, lập tức đúng lúc bỏ thêm một câu. Trời xanh nột, đại địa A. Ta Trần hi đời này cho phép như vậy nhiều nguyện vọng cũng chưa linh nghiệm Sao? Cái này liền thực hiện đâu? Ngươi ở đầu ta chơi sao? Trần Hi nhìn nhìn trước mắt Nam Hải, đây là nàng nhị để Trần Hiểu, mới 13 tuổi. Từ cha mẹ gặp nạn sau, hơn một tháng ăn không ngon chủ không tốt, nguyên bản bụ bấm Nam Hải lúc này toàn thân trên dưới gầy chỉ còn một cái bộ xương, sắc mặt vàng như nến suy yếu, thoạt nhìn tựa như cái dân chạy nạn. Trần Hi trong lòng tức khắc có chút không thoải mái, này so nàng dưỡng cát hoa hoa còn gầy a tỷ, ngươi uống chén bắp cháo đều ba ngày không ăn cái gì nhị đệ kích động phụng chén đối nàng nói cha mẹ đều đi rồi đại tỷ nếu là lại xảy ra chuyện nhà này liền quá không nổi nữa hắn nói chưa dứt lời này vừa nói trần hy liền cảm thấy chính mình già dày chống không hoảng hốt vội vàng tiếp nhận chén muồn to uống lên khụ khụ khụ này bắp cháo như thế nào như vậy rầm ròng nói tính tạm chấp nhận đi chờ nàng ừng ở ừng ở uống xong vừa nhấc mắt liền thấy nhị đệ đang đứng ở một bên nhìn nàng chén dùng sức nuốt nước miếng chẳng lẽ cái này ăn rất ngon trần hy nghi hoặc nhìn thoáng qua trên tay chén bể ngươi không ăn cơm nàng đột nhiên phản ứng lại đây trong nhà không nhiều ít lương nhị đệ vội vàng thu hồi ánh mắt ngượng ngùng gãi gãi đầu không dám ăn nhiều trần hy lập tức tìm tòi một chút ký ức Nàng bị bệnh phía trước trong phòng giống như chỉ còn nửa túi lương thực dư, nhưng còn có sáu cái hoa hoa muốn ăn cơm, này nơi nào ngao đi xuống, trong khoảng thời, gian ngắn nhìn đã không chén phi thường xấu hổ, tỷ trong nhà còn có lương, ngươi muốn ăn ta còn có thể làm, nhị đệ nhạy bén phát hiện nàng xấu hổ, vội vàng nói, kỳ thật trong nhà đã không có gì lương, lương thực đều tỉnh xuống dưới cấp sinh bệnh trưởng tỷ ăn. Mấy ngày nay bọn họ mấy cái ăn đều là không du không muối rau dại canh. Lần này Hà nhẫn tâm đào nửa chén lương cấp tỷ tỷ nấu nồng đậm bắp cháo. Liền kỳ vọng bệnh của nàng chạy nhanh hảo. Không cần không cần, ta đã ăn no. Trần Hy vội vàng ngăn lại hắn. Một chén bắp cháo xuống bụng, nàng trên người đã có sư lực. Đơn giản một bên trải vuốt ký ức một bên hỏi, tam muội tứ muội các nàng mấy cái đâu. Đi đào rau dại, Trần Hiểu Chính đáp trả liền đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô to, "Trần Đại Ni Nhi, ngươi mau ra đây, ngươi muội muội rớt trong sông đi." Trần Đại Ni Nhi là thôn dân đối Trần Hi Sưng hô, Trần Hi sắc mặt đại biến, ngọa tào, bắt đầu liền chơi như vậy tàn nhẫn a. Không cho người thích ứng thời gian sao? Đinh Thỉnh ký chủ lập tức đối nhiệm vụ người tiến hành thi cứu, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Trần Hi mặt tối sầm. Lập tức từ trên giường phiên xuống dưới hướng phía ngoài chạy đi Phía sau Trần Hiểu cũng đại kinh thất sắc Vội vàng theo kịp Hai người đi theo bên ngoài báo tin người liền hướng bờ sông chạy Chờ nàng đuổi tới thời điểm Rơi vào trong sông lục mũi đã bị vớt đi lên Có A bà xem xét nàng hơi thở Thở dài một hơi Không khí Tạo nghiệt A Trần Hi cắm eo còn không có tới kịp xuyến một hơi Vừa nghe lời này Gì Ngươi nói gì Ngươi lặp lại lần nữa. Bên cạnh Trần Hiểu lập tức đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất khóc lớn. Đại tỷ đều do ta, ta không nên làm lục muội cũng tới đào rau dại. Bên cạnh Trần gia dư lại mấy cái hài tử cũng sợ hãi khóc lớn lên. Gia cảnh gian nan, duy nhất có thể chủ sự Đại tỷ cũng bị bệnh. Trong nhà lương thực thấy đấy, các nàng có thể ra tới tìm rau dại, mới sẽ không đói chết. Nhiều tìm được một cây rau dại liền nhiều một chút sinh cơ. Ai biết liền đã xảy ra loại sự tình này. Trần Hi sắc mặt âm trầm nhìn nằm trên mặt đất không hề tức giận lục mũi, đẩy ra đám người đi vào đi. Một phen bế lên cái này gầy yếu tiểu cô nương, nhẹ nhàng phiêu không mấy lượng thịt, gầy đầu đại thân mình tiểu, giống cái quái vật hoa hoa. Vây xem thôn dân giờ phút này đều phe phẩy đầu khe khe nói nhỏ, đáng thương a, tạo nghiệp a, vừa mới đã chết cha, mẹ, cái này tiểu nhân cũng đã xảy ra chuyện. Trần Gia Sợ là muốn bại A Trần Hi lại duỗi tay động lên, nàng trước bay nhanh động thủ rửa sạch lục muội cái mũi, miệng bên trong ế vật, sau đó lột ra áo trên, nỗ lực làm khởi tim phổi sống lại. Bên cạnh thôn dân không biết nàng đang làm gì, chạy nhanh khuyên nhủ, đại ni nhi a, người chết không thể sống lại, ngươi mau đừng nhúc nhích ngươi muội muội. Ngươi cần phải nén bi thương a, này Trần Gia sau này liền dựa ngươi. Chạy nhanh cho ngươi muội muội tìm phó quan tài đi thông chi thôn trưởng sao nhưng đừng thông chi hắn ngươi lại không phải không biết ai nhà này không cái đại nhân chính là đáng thương hảo hảo hài tử sao liền không có nếu là hoa nàng ba còn ở nơi nào dùng đến như vậy tiểu nhân hài tử ra tới đào rau dại ngươi cũng đừng nói hoa nghe thấy nhiều khó chịu trần hy đối những lời này mắt biết tai ngơ thập phần ra sức cấp lục muội ẩn trái tim sau đó triều miệng nàng Thổi khí, nàng nhưng không nghĩ cảm thụ kia gặp quỷ nổ tan xác mà chết. Thôn dân còn ở một bên mồm năm miệng mười nghị luật, một đám lời trong lời ngoài đều là đau lòng trần ra mấy cái hài tử, lại không gặp bọn họ cái nào người dám ở bên ngoài vương viện thủ. Tóc mái thế lực bao lớn a nghe nói cùng trong huyện đều có quan hệ đâu, liền sợ bọn họ vừa ra tay, về sau trong thôn gì chuyện tốt cũng chưa nhà bọn họ. Ai? Sống sống. Có người cao giọng gọi vào một đám người vội vàng duỗi đầu đi xem chỉ thấy sơm đã không khí lục mũi nôn mửa khụ ra mấy ngụm nước đôi mắt chập rãi mở to mở ra lục mũi chập rãi mở mắt ra vừa thấy trên đầu là chính mình quen thuộc nhất thân ảnh lập tự hoa một tiếng khóc ra tới đại tỷ trần hi thở vào một hơi sức cùng lực kiệt đặt mông ngồi dưới đất lúc này nàng mới cảm giác được lãnh ba tháng xuân hàn xe lạnh nàng chỉ mặc một cái mỏng y liền chạy ra ai u Phúc lớn mạng lớn a. Các thôn dân ở một bên tấm. Tác bảo là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, sáu nha đứa nhỏ này mệnh hảo a. Trần Hiểu cùng mấy cái dê dê muội muội cũng đều sừng sốt mắt, lục muội không có việc gì, thật sự là quá tốt. Sáu, lục muội, Trần Hi ôm trong lòng ngực tiểu nhân, đầu lưỡi đánh cái kết mới kêu ra một tiếng muội muội, ngươi có nào không thoải mái? Đáng chết, trước kia đều là nàng đương muội muội khi nào kêu lên người khác muội muội lục muội bị doà đến tàn nhẫn đang ở ngăn không được khóc thút thít đại tỷ ta sợ hãi trong nước hảo lãnh ô ô ô ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi không có việc gì không có việc gì tỷ này liền mang ngươi về nhà trần hy nhìn đem nàng đương chúa cứu thế gắt gao túm chặt lục muội trong lòng đột nhiên hiện lên mê chi cảm giác thành tự vội vàng ôm nàng xoa nắn cho nàng sưởi ấm Ai u lần đầu tiên cho người khác đương mẹ phi đương đại tỷ còn có điểm tiểu kích động tỷ đại tỷ Trần Hiểu mang theo các đệ đệ muội muội vội vã vây quanh lại đây Trần Hi ngẩng đầu vừa rồi vội vàng cứu người chưa kịp nhìn kỹ mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội hiện tại này vừa thấy nàng trong lòng tức khắc dâng lên một trận chua xót bọn họ cùng lục muội giống nhau nhỏ gầy suy nhược một đám xanh sao vàng vọt Quần áo cũ nát bất kham, trường kỳ đói khát cùng vừa mới kinh hách làm cho bọn họ có vẻ lung lay sắp đổ, nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng này mấy cái hài tử phía trước. Quá đều là ngày mấy, lúc này gió lạnh từng chật, tam muội rõ ràng đã đông lạnh run bần bật, lại vẫn là thật phần hiểu chuyện đem chính mình áo khoác cởi ra cấp lục muội đắp lên. Mặt khác mấy cái hài tử cũng học theo, vội vàng cởi áo khoác cấp lục muội phủ thêm sau đó vài người tê ở bên nhau ở gió lạnh chung ôm đoàn sửa ấm có thể thấy được huynh đệ tỷ muội mấy cái đoàn kết hữu ái quan hệ phi thường hảo trần hy trong lòng hơi hơi có biến hóa hệ thống làm nàng dẫn dắt thoát khỏi nghèo khó làm giàu chính là như vậy người một nhà tứ muội đúng lúc mà cáo trạng tỷ lục muội là lưu đại cậu đẩy mạnh trong sông lưu đại cậu là đương nhiệm thôn trưởng tóc mái nhi tử là trong thôn nổi danh hùng hài tử Cái gì chuyện xấu đều có thể làm được Thôn dân lập tức hống một tiếng nổ tung Lưu đại cậu làm Kia thật đúng là giống hắn làm sự Lưu đại cậu quá không phải đồ vật Lão tử không phải cái đồ vật Nhi tử cũng không phải đồ vật Nhị đề trần Hiểu khí đỏ mặt tía tai Vèo đứng lên Ta muốn đi tìm hắn tính sổ Nhị ca Ngươi không cần đi Tóc mái sẽ đánh chết ngươi Tam muội tứ muội vội vàng giữ chặt hắn Trong thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng bất an, tóc mái, tên cặn ba kia, Trần hi trong óc xoát hiện lên một tảng lớn cốt truyện tất cả đều là tóc mái như thế nào chó kệ thế chủ, làm sằng làm bậy khi dễ Trần ra hình ảnh. Trần hi đột nhiên ngăn lại hắn, nhị để ngươi trở về, nhị để quay đầu, còn không có. Phản ứng lại đây, trong tay đột nhiên trầm xuống, liền thấy đại tỷ đem lục mội phóng tới nàng trong lòng ngực, ngươi đem lục mội mang về. Cho nàng uống canh gừng tắm nước nóng Dư lại giao cho ta tỷ, ngươi muốn làm gì Trần hiểu ngốc ngốc Làm gì Kia đương nhiên là thay trời hành đạo Sửa chữa tóc mái cái kia ỉ thế hiếp người thôn nhỏ quan Đương nhiên, lời nói không thể nói rõ Trần hy đối với tiện nghi để để âm chắc chắc cười cười Đi làm một chuyện tốt Chuyện tốt Có thể có cái gì chuyện tốt Nhị để trong lòng nghi hoặc muôn vàn lại bị Trần Hi trong mắt quỷ dị tươi cười dọa đến, không tự giác liền dựa theo nàng nói đi làm, mang theo một đám đệ muội về trước ra. Nhìn đến các đệ đệ muội muội đều nghe lời về nhà đi, Trần Hi lúc này mới hướng tới trong trí nhớ tóc mái trong nhà đi đến, tóc mái vẫn luôn mơ ước Trần Phụ thôn trưởng chi vị, mà Trần Phụ lại từ trước đến nay đối hắn không mừng, hai người là đối thủ một mất một còn. Lúc này sự tình quả thực là trời giáng cơ hội tốt trần phụ trần mẫu cũng chưa trần hy ra lại không có khác trưởng bối thân thích tóc mái cẩu trắng người gan liền có thể kính ức hiếp trần gia lại là tưởng đem này toàn gia đều lăn lộn đã chết mới cam tâm trần hy hồi ức cốt chuyện khí gan đau có bản lĩnh cùng đại nhân đánh nhau khi dễ tiểu hài tử tính thứ gì loại nhân cha này như thế nào xứng sống ở trên thế giới trần hy đến lưu gia thời điểm này toàn gia chính vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm Tóc mái mới vừa lên làm thôn trưởng không lâu, đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc. Trên bàn bãi đều là hảo thịt hảo đồ ăn, xâm chiếm cô nhi phòng ở tài sản. Đem như vậy tiểu nhân hải tử đẩy mạnh trong sông thiếu chút nữa chết đuối, này toàn gia còn có thể an tâm ăn cơm. Trần Hi sắc mặt hắc như đáy nổi, trực tiếp vọt vào nhà hắn phòng bếp, cầm lấy dao phay liền nhằm phía bọn họ cái bàn quang quang quang, một bàn đồ ăn hợp với cái bàn đều bị chém nát như chia năm sẻ bảy tản ra bên cạnh bàn người cho rằng vào thổ phỉ kêu sợ hãi liên tục tóc mái nhi tử lưu đại cậu nhìn hắn thích nhất thịt kho tàu giải đầy đất lập tức khóc kêu lên thịt ta thịt kinh hoàng thất thố lúc sau mọi người thấy rõ là nặng lúc này mới phản ứng lại đây a đại ni nhi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ngươi đang làm gì ai u ta cái bàn nha ai u ta cấp đại tôn tử làm thịt kho tàu nga thiên diệt Đều bị ngươi này nha đầu chết tiệt kia cấp đạp. Hư, ngươi không thể gặp người khác ăn được. Ngươi cái này hắc tâm can nha đầu chết tiệt kia. Tóc mái lão mẫu thân lập tức thét chói tai đối nàng chửi ầm lên. Đau lòng khom lưng đi xuống nhặt trên mặt đất thịt khối. Tóc mái cũng khí giống giận. Xú cô gái, ngươi tới nhà của ta phát cái gì điên. Ngươi đem cha mẹ ngươi khắc đã chết. Còn dám tới nhà ta la lối khóc lóc. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Giống giận mắng to thanh không dứt bên tai Trần Hi liền như vậy lạnh lùng đứng ở Trung ương Trong tay giơ đao phiếm hàn quang Nhìn trước mắt binh hoang má loạn cảnh tượng Nghe những người này chẳng biết Xấu hổ tức giận mắng Nàng đã hoàn toàn đại vào Trần Đại Ni nhân vật Đều câm miệng cho ta Trong không khí đình trệ dày đặc hàn ý Người trong phòng cảm giác được không thích hợp Động tác không tự giác dừng lại Cô nàng chết dầm kia Ngươi còn muốn làm gì Trần Hi cười lạnh một tiếng. Quát: Ta muốn làm gì? chiếm nhà ta phòng ở, còn tới hại ta. Muội muội, một đám người mặt thú tâm cẩu đồ vật. Các ngươi bức cho ta không đường có thể đi. Ta muốn làm gì ngươi không biết. Hôm nay ta không chỉ có muốn chém ngươi cái bàn, ta còn muốn chém chết các ngươi. Mềm sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Tóc mái toàn ra xem nàng dơ đau cuồng loạn gầm rú, tức khắc liền luống cuống. Một đám người xôn xao thối lui đến một bên, tóc mái run rẩy đối nàng kêu, đại, đại ni ni có chuyện hảo hảo nói, ta làm thôn trưởng có thể vì ngươi. Làm khẳng định cho ngươi làm, a ngươi tính cái gì cậu thôn trưởng, ta ba mới là thôn trưởng, đừng tưởng rằng hắn đã chết ngươi liền có thể hoành hành ngang ngược. Trần hi ánh mắt hung ác chứng mắt nàng, làm tóc mái khắp cả người phát lạnh, ngươi dùng ta ba mẹ làm tang sự lý do cầm nhà ta phòng ở. Ta ba mẹ hoa nhiều ít mai táng tiền ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi khi dễ ta liền tính, nhưng ngươi không nên làm ngươi nhi tử còn tới hại ta muội muội, ta nói cho. Ngươi, tóc mái, thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng. Dù sao ta là tiện mệnh một cái, các ngươi bức ta chết, trước khi chết ta đều phải kéo lên đệm lưng, các ngươi toàn ra đều là ta đệm lưng, ai cũng đừng nghĩ chạy. Tóc mái lúc này đã hai cổ run run, Trần Hi nói quá thật. Không phải do hắn không tin, con của hắn đem trần gia lục mụi đẩy mạnh trong sông, vừa trở về liền đắc ý rào rạt cùng hắn nói, hắn còn khen vài câu, vốn dĩ cho rằng đã chết cũng không ai dám tìm. Hắn, ai biết cái này hảo niết mềm quả hồng đột nhiên biến thành đâm tay đại con nhím, trực tiếp giết đến hắn trên cửa, hay là lục mụi đã chết, tóc mái tim đập như sấm, việc này nếu là nhào lớn hắn thôn trưởng chi vị khó giữ được. Nhi tử nói không chừng đều phải đi ngồi sổm đại lao, không được không được, đến chạy nhanh tưởng cái triệt ổn định nàng. Bên ngoài tới rồi vây xem thôn dân ôm mênh mông đem lưu ra sân vây quanh cái vòng, trần Hi lời nói một câu không lậu đều vào bọn. Họ lỗ tai, tóc mái thường lui tới làm cái gì, bọn họ cái nào không biết, bất quá xem trần gia mấy cái hài tử thế nhược, năm lần bảy lượt cũng chưa chiếm được hào, nào dám đi hỗ trợ. Lúc này xem Trần Hy như thế cường ngạnh sát thượng tóc mái ra môn, thôn dân cũng không khỏi đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Người, vẫn là chỉ có chính mình đứng lên tới, mới có thể không chịu khi dễ a Tóc mái lão mẫu thân lúc này còn không có bị dòa sợ, ở nàng trong lòng Trần Hy bất quá là. Cái không cha không mẹ nó hoàng mau nha đầu, đơn giản hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu la lối khóc lóc, tạo nghiệt Nga. Thiên giết bồi tiền hóa muốn giết người Nga nhà của chúng ta cấp lương lại đưa tiền như thế nào liền giúp ngươi như vậy cái vong ân phụ nghĩa đồ vật trần hi cười lạnh một tiếng trong tay đao liền huy đi ra ngoài lưỡi đao xoa lưu mẫu cổ mà qua cổ nháy mắt truyền đến bén nhọn đau đớn cảm lưu mẫu dùng tay một sờ chỉ thấy một cái tát máu tươi tức khắc sợ tới mức nàng chi o gọi bậy quần đều nước tiểu ướt dao phay đinh ở phía sau trên cọc gỗ nhập một tam phân trần hi hoắc lại thanh đao rút ra tới Liền như vậy lạnh lùng nhìn tóc mái, hiện trường tức khắc lâm vào không tiếng động yên tĩnh, chỉ có nước tiểu tao vị lặng lẽ lan tràn, tóc mái cái này bắt nạt kẻ yếu đồ vật lúc này thật sự túng, ngươi, ngươi nói ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, hắn đã minh bạch Trần Hy ý tứ chân chính, hôm nay không bỏ huyết, hắn là chạy không thoát, Trần Hy nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, nhà ta phòng ở ít nhất giá trị 600 đồng tiền, cha ta mẹ nó lễ tang nhiều nhất hoa 200 đồng. Dư lại bốn trăm ngươi phải cho ta, còn có ngươi từ nhà ta dọn đi lương thực, chúng ta tỉ để quần áo chăn, một cái đều không thể thiếu. Phòng ở, phòng ở còn cho ngươi, đồ vật cũng cho các ngươi, chúng ta đều từ bỏ. Tóc mái lập tức nói, hừ, phòng ở bị ngươi loại người này tiếp nhận, ta cũng không nên, ngươi đem tương đương. Tiền cho ta là đến nơi. Trần Hi cười lạnh nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt khó chịu tựa muốn cái cọc. Trên tay đao liền hung hăng băm ở bên cạnh tấm ván gỗ thượng, một khối ba tấc hậu tấm ván gỗ lập tức vỡ thành hai nửa, vụn gỗ bay tứ tung. Tóc mái đều phải khóc, nhà nàng phòng ở nơi nào có thể giá trị 600 đồng tiền A, đây là ngoa người A, 400 đồng tiền, kia chính là nhà bọn họ hơn phân nửa gia sản. Tóc mái tức phụ nhi lúc này cũng không đành lòng, lập tức muốn kêu gào mắng to lên. Ai ngờ bên ngoài thôn dân lại đột nhiên ra tới, tóc mái. Đưa tiền, ngươi khi dễ nhân gia đại ni nhi, còn không chuẩn nhân gia đòi tiền. Loại này lòng dạ hiểm độc tiền ngươi cũng tham, cũng không sợ lạn tâm lạn gan. Chính là, đưa tiền. Đưa tiền. Tóc mái gần nhất quá kiêu ngạo, thôn dân có rất nhiều người xem hắn không vừa mắt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu thôn dân đều phụ họa lên, thanh thế to lớn, hùng hổ. Tóc mái tức phụ nhi vừa thấy phạm vào nhiều người tức. Giật tới rồi bên miệng nói cũng không dám xuất khẩu. Mắt thấy đại thế đã mất, tóc mái chỉ có thể run rẩy từ trong phòng lấy ra 400 đồng tiền, lại đem hắn từ trần ra cước đoạt đồ vật tất cả đều còn trở về. Lúc này, hắn đối trần hy kia quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi, chờ hắn tìm được cơ hội, nhất định phải giết chết cái này tiện nha đầu. Tóc mái mẫu thân cùng tức phụ nhi vừa thấy như vậy đại một số tiền đã bị trần hy khinh phiêu phiêu lấy đi, lập tức ngồi dưới đất muốn mệnh dường như khóc lớn đại gào lên. Trần Hi cầm đồ vật, lạnh lùng nhìn lướt qua tóc mái một nhà, về sau người ta hai nhà nhất dão lưỡng đoạn, lại vô liên quan. Sau đó lại xoay người đối vừa mới đứng ra các thôn dân nói, các vị các hương thân làm chứng kiến, ta Trần gia cùng Lưu gia ân oán như vậy chấm dứt. Các thôn dân nhìn vừa ra trò hay, vốn là tâm tình kích động, nghe Trần Hi này khí phách nói, tự nhiên phụ họa theo đuôi. Cũng không phải không ai đỏ mắt kia 400 đồng tiền. Nhưng đó là nhân gia Trần Phụ Trần Mâu bán mạng tiền. Loại này tiền nơi nào có thể dính. Dính chính là muốn tổn thọ. Lại nói Trần gia còn có sáu cái hoa hoa muốn dưỡng. Bình quân xuống dưới một người mới mấy chục đồng tiền. Này đó tiền có thể đem bọn họ nuôi lớn liền không tồi. Trần Hy thắng lợi trở về. Mới vừa tiến ra môn liền thấy ngũ đệ ngồi ở cửa đói ăn sống rau dại. Xanh biết rau dại nước theo khóe miệng chảy hắn một chút ba tam mụi cùng tứ mụi đắp tiểu. Băng ghế ở trong phòng bếp lung lay thiêu nước sôi, tưởng cấp lục mụi tắm rửa một cái. Trần Hy đôi mắt tức khắc liền đỏ, trong lòng đổ lợi hại, này đều quá ngày mấy A. Nào có hài tử quá loại này nhật tử A. Thiên giết tóc mái, thật không phải đồ vật. Ngũ để nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, ném xuống rau dại liền bước đi tập tênh hướng nàng trước mặt chạy. Đại tỷ, ngươi ngươi đã trở lại." Hắn này một tiếng, tức khắc đem toàn bộ nhà ở Tiểu Hải Tử đều hô ra tới, mấy cái hài. Tử vừa thấy trên tay nàng nhiều như vậy đồ vật, kinh ngạc đến không được. "Đây là ta từ tóc mái ra lấy về tới, đều là chúng ta chính mình ra đồ vật." Trần Hi xoa xoa đỏ đôi mắt, đem phía trước sự tình giải thích một phen. "Tam muội tứ muội phiên túi hoan thiên hỉ địa." Ngũ đệ tử rơi dụng túi bên nhặt một cái sinh khoai lang đỏ. Cũng mặc kệ mặt trên có hay không bùn đất mồn to gặm lên Trần Hi nâng xuống tay Liền ngăn cản hăn dũng khí đều không có Đây là đói cực kỳ nha Nàng căn bản là không có biện pháp tưởng tượng Nếu hôm nay nàng từ tóc mái kia lấy không trở lại đồ vật Này đó hài tử kế tiếp nên như thế nào quá Như vậy tưởng tượng Nàng liền có chút hối hận sách hỏi tóc mái muốn 400 có phải hay không quá ít Lục mội tiền thuốc men giống như quên tính đi vào lúc này đang ở trong nhà khóc thút thít tóc mái phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh ha xì ha xì ha xì nhị để trần hiểu tuổi lớn hơn một chút tưởng liền nhiều một chút tỷ kia về sau chúng ta liền không thể hồi tân phòng ở đúng vậy về sau chúng ta liền ở nơi này không quay về yên tâm tỷ về sau mang các ngươi quá ngày lành trần hy xoa xoa hắn đầu chí khí phi dương còn không phải là thoát khỏi nghèo khó làm giàu sao không tin nàng không hoàn thành. Tỷ ở đâu ra liền ở đâu, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, chủ nào đều được. Trần Hiểu xoa bóp nắm tay, vẻ mặt chắc chắn, không quay về liền không quay về, bọn họ người một. Nhà làm theo có thể quá thực hảo không hổ là ta hảo đệ đệ. Trần Hi bị hắn này tiểu bộ dáng đầu đến cười, không keo kiệt mở miệng tán dương. Trần Hiểu mặt tức khắc liền có chút phiếm hồng, Hiển nhiên ngày thường rất ít có người khen hắn, sau đó rất có khí thế tới một câu, đại tỷ cũng là thật lớn tỷ, đại tỷ cũng là thật lớn tỷ. Trần Hi chầm mặc một chút, khụ, đuổi Minh đến giáo đứa nhỏ này mấy cái hình dung từ. Nàng yên lặng rời đi đề tài, lục muội thế nào? Ở trong, phòng ngủ đâu? Trần Hiểu vội vàng mang nàng đi xem. Nàng đầu tiên là kiểm tra rồi rơi xuống nước lục muội, xem nàng hoa ở trên giường không phát sốt trong lòng buông hơn phân nửa sau đó tử lấy về tới đồ vật chung trước tìm ra hậu chăn cho nàng cái ấm áp lúc này mới đi phòng bếp lưu ra còn trở về đồ vật lương thực phụ lương thực tinh khoai lang đỏ khoai tây đều có mấy thứ này đủ ăn một đoạn thời gian nàng đem khoai lang đỏ nhét vào lòng bếp nướng làm mấy cái tiểu nhân trước lót lót bụng sau đó đem lương thực phụ đảo ra tới nửa túi mang theo nhị để đi ra ngoài thay đổi dầu muối tương giấm một rổ trứng gà còn có mấy khối đầu hù cùng củ cải cải trắng cái gì xứng đồ ăn đều không có không thể được nàng nhưng không nghĩ đơn gặm món chính Trần Hiểu nhìn chầm chầm một rổ trứng gà chảy nước miếng dọc theo đường đi đôi mắt liền không rời đi quá rổ dạo Trần Hi đi không hảo lộ nàng dùng ngón tay một chọc hắn cái chán đem hắn để khai đừng nhìn chờ lát nữa liền cho ngươi ăn thật sự Trần Hiểu cao hứng quả thực muốn nhảy dựng lên, rốt cuộc không vây quanh nàng xoay quanh chặn đường. Lửa ngươi là tiểu cẩu. Trần Hi dẫn theo trong tay đồ vật tiên tiến phòng. Nghe nói chờ lát nữa có trứng gà ăn, mấy tiểu tử kia nhưng náo nhiệt, thật không thể đem phòng bếp vây lên. Trần Hi lưu loát cùng mặt, đánh trứng, sắt rau, nhị để Trần Hiểu thì tại một bên nhóm lửa, hắn nhìn đại tỷ đem bạch diện nắm thành nắm bột. Mì, cán thành viên tấm ảnh. Không khỏi kinh nghi nói, tỷ, ngươi sẽ không phải làm sủi cảo đi. Đoán đúng rồi, chờ lát nữa khen thưởng ngươi ăn nhiều một cái. Trần Hi một bên cán ra một bên nói, tỷ, thật sự ăn sủi cảo a Trần Hiểu kích động đứng lên, bên ngoài mấy cái tiểu nhân càng là nhiệt liệt hoan hô, sủi cảo a liền tính là cha mẹ còn ở thời điểm, kia cũng là ăn Tết mới có thể ăn đến thứ tốt. Trần Hi làm vằn thắn, một là xem bọn họ mấy cái gầy trơ cả xương, yêu cầu. Chạy nhanh bổ sung dinh dưỡng, nhị là vì cho bọn hắn an ủi. Hôm nay một ngày phát sinh sự tình quá nhiều, nàng sợ đem mấy cái tiểu nhân sợ hãi. Trần Hi là đứng đắn đi theo đầu bếp học qua nấu nướng, tay nghề cũng thượng được mặt bàn. Chẳng qua sáu cá nhân sủi cảo đều bao ra tới công trình lượng cũng không nhỏ, nàng một bên bao một bên ở trong lòng thở dài, ai? nhớ năm đó nàng lão ba muốn ăn nàng làm cơm đều phải lấy danh bao danh biểu tới đổi không nghĩ tới một xuyên qua liền lưu lạc thành miễn phí đầu bếp nữ nghĩ đến trước kia gia trần hi liền trong lòng khó chịu sớm biết rằng liền nhiều cấp ba mẹ làm mấy đốn ăn ngon hiện tại hối hận cũng chưa dùng chờ nóng hầm hập sủi cả vừa ra nồi mỗi người đều phân một chén lớn liên tục gặp ngộ rơi xuống nước tinh thần có chút quẩy hoài lục muội đều phùng chén vui vui vẻ vẻ gặm lấy gặm để Trần Hiểu Phủng chén ăn ngậu nghiến, một bên ăn một bên hàm hồ nói, ăn quá ngon, nếu là mỗi ngày đều có sủi. Cảo ăn thì tốt rồi, Tỷ ngươi thật tốt, ăn ngon liền ăn nhiều, trong nồi còn có, Trần Hi cũng ở mốn to ăn sủi cảo, lúc này đồ ăn đều là thuần thiên nhiên sinh trưởng, không cần phóng quá nhiều gia vị, hương vị liền tươi ngon vô cùng. Mười mấy sủi cảo một chút bụng, liền cảm giác cả người đều sống lại đây, bất quá nếu muốn mỗi ngày đều ăn sủi cảo nàng đến chạy nhanh kiếm tiền a tam muội tứ muội đều ngồi ở nàng bên người ăn hương phun ăn xong rồi liền đi múc trong nồi sủi cảo canh tới uống làm văn thánh dùng chính là bạch diện bạch diện canh nhiều tinh quý các nàng một chút đều luyến tiếc lãng phí một chén nhiệt năng sủi cảo canh đi xuống cả người ấm rào rạt trần hy cũng đi theo uống lên một chén uống xong lúc sau mới cảm thấy lạnh lẽo tay chân có độ ấm từ tới rồi thế giới này Nàng vẫn luôn đói bụng ở buôn bá, cho tới bây giờ mới có người bình thường chi giác. Chi giác một khôi phục, nàng liền cảm thấy lánh, lánh nàng lập tức đánh. Một cái run run, nàng xoa xoa cánh tay run bần bật vào nhà, muốn tìm kiện quần áo hơn nữa. Thượng thân tùy tiện bộ cái cũ áo bông, tức khắc ấm áp lên, chân cũng lánh, nàng còn muốn tìm điều quần mùa thu. Nhưng mà nguyên chủ là không có quần mùa thu, lúc này bộ phiếu một phiếu khó cầu. Trong nhà hài tử lại nhiều, từ đâu ra vải dệt cho nàng làm quần mùa thu, đại đa số người đều làm một cái quần quản bốn mùa. Trần Hy phiên biến nhà ở không thu hoạch được gì, tức khắc cảm giác tâm. Hảo mệt, xuyên qua trước nàng cầm y ngọc thực liền tưởng làm điểm sự tình làm, xuyên qua sau lại chỉ nghĩ có điều quần mùa thu xuyên. Không đối nói đến xuyên qua, nàng đột nhiên liền nhớ tới đã lâu không lên tiếng hệ thống. 10.086, ngươi ở đâu? Mau ra đây Nàng lặng lẽ đóng cửa phòng Ở trong đầu kêu lên Đinh Giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ Xin hỏi ký chủ có cái gì vấn đề Điện tử âm ở bên tai vang lên Có thể hay không cho ta điều quần mùa thu Đinh Ký chủ yêu cầu dùng tích phân mới Có thể ở hệ thống thương thành bên trong đổi vật phẩm Ta đây hiện tại có tích phân sao Đinh Ký chủ trước mắt có tích phân mới Đổi quần mùa thu yêu cầu tích phân mươi, xin hỏi hay không đổi. Đổi. Thân thể là cách mạng tiền vốn, Trần Hi quyết đoán đổi quần mùa thu. Chờ nàng mặc vào quần mùa thu, phía trước hàng ý đã bị cách trở ở bên ngoài, cả người cũng không phát run. Quả nhiên, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà xuyên quần mùa thu, là một câu. Lời lẽ trí lý, Trần Hi có quần mùa thu, nhưng mặt khác hài tử còn không có, nơi này ly huyện thành thật xa. Nếu là đông lạnh bị bệnh nhưng lăn lộn không dậy nổi, nàng đang suy nghĩ như thế nào lộng tới càng nhiều quần mùa thu, ai ngờ cửa phòng lại bị đột nhiên đẩy ra tam muội Trần Quang Hòa cấp hỏa liệu chạy vào, vẻ mặt kinh hoàng, đại tỷ lục muội rút gân. Trần Hy vừa nghe lời này, cũng bất chấp quần mùa thu, vội vàng chạy ra đi xem, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lại. Đột nhiên rút gân, nhà chính, lục muội lúc này đã trợn trắng mắt run rẩy súc thành một đoàn, trần hy thử bẻ hai lần cũng chưa bẻ động, vội vàng ôm nàng đi ra ngoài tìm thôn y thôn y ở tại thôn một khác đầu, nàng lòng nóng như lửa đốt, sợ vãn một bước liền có đại sự xảy ra, ngoại tào, nàng thật sự không nghĩ nổ tan xác mà chết a, một đám người ma bất đình để ra bên ngoài chạy, lục mũi đã càng ngày càng nghiêm trọng, cả người cứng đờ, trong miệng thấm khổ dầm gì, ngoài cửa. Vừa lúc đi ngang qua hai cái vừa mới tan tầm lão nhân, bọn họ quần áo đơn bạc rách nát, trong tay còn cầm cái cuốc nhìn đến nàng trong lòng ngực hài tử, trong đó một cái lão nhân chính là cả kinh, ai nha, này muốn chạy nhanh lấy nước ấm sát. Trần Hy nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy, liền nhớ lại vị này lão nhân là cách vách hà phóng, phần tử xấu, trong đó một viên, trước kia là danh y sinh, tên là Châu Thành, một cái khác kêu triệu chiêm xỉnh, bác sĩ... Trần Hi ánh mắt sáng lên. Nước xa không giải được cái khát ở gần. Nàng vội vàng ôm hải tử chiều kia danh y sinh chạy tới. Châu bác sĩ, cầu ngươi cứu cứu ta muội muội. Nàng sáng nay rơi xuống nước. Châu thành phía trước hôm một câu kỳ thật là nơi phát ra với bệnh nghề nghiệp. Nói xong hắn liền hối hận. Trong thôn người đối bọn họ lời nói lạnh nhạt. Tránh còn không kịp. Như thế nào sẽ nghe lời hắn. Nhưng lúc này thấy Trần Hi nôn nóng nhìn hắn. Do dự một chút. Liền gật gật đầu, ngươi mau đem hải tử ôm Vào đi, sau đó thiêu nước ấm Ta cho nàng xoa bóp Thôi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa Hắn quá không được thấy chết mà không cứu khảm Trần Hi vừa nghe hắn đồng ý Lập tức ôm lục mụi lanh hắn trở về phòng Tiểu Nhi run rẩy, Một không cẩn thận liền sẽ trừ người miệng oai mắt nghiêng. kia chính là cả đời đều thoát khỏi không được di chứng Chỉ có kịp thời xoa bóp mới có cơ hội cứu lại Trong nồi có phía trước thiêu khai nước ấm, Châu Thành đem khăn lông ném vào đi súng nước, sau đó vắt khô, làm triệu chiêm sính giúp hắn ngăn chặn lục muội tay chân lanh lẹ đối với nàng lau mình xoa bóp lên. Lục muội rơi xuống nước sau chỉ uống lên canh gừng, sau khi ăn xong run rẩy lại không được đến kịp thời xử lý, đã có chút chậm chế. Châu Thành vội mồ hôi đầy đầu, ước chừng thay đổi tam bùn nước ấm mới làm xúc thành một đoàn lục muội mở ra thân thể, nàng một thả lỏng lại liền héo héo hôn mê qua đi, đã không có việc gì Châu Thành xoa nhức, mỏi eo đứng ở mép giường nói, hắn trong đầu còn có chút choáng váng trường kỳ quá độ lao động, lại dinh dưỡng bất lương, làm hắn làm xong một bộ xoa bóp đều có chút lực bất tòng tâm. Triệu Chiêm xính cũng có chút thở hổn hển, cảm ơn Châu bác sĩ, cảm ơn các ngươi, Trần Hi trưởng tùng một hơi, vội vàng ân cần cho bọn hắn hai người bưng nước ấm tới uống. Châu Thành cứu đến nhưng không ngừng lục mội mệnh, còn có nàng mệnh, mấy cái đề đề mội mội cũng một năm miệng mười. Hướng hắn nói lời cảm tạ, việc nhỏ, Châu Thành đã thật lâu chưa từng nghe qua người khác kêu hắn Châu bác sĩ, mấy năm gần đây, tên của hắn chỉ có một, đó chính là Sú Lão Cửu, lúc này bỗng nhiên nghe thấy một đám người như vậy kêu hắn, hốc mắt đều có chút nóng lên. Mấy ngày nay đừng cho nàng cảm lạnh, hảo hảo ở trên giường nằm mấy ngày nàng còn có chút phát sốt các ngươi nếu là có biện pháp liền cho nàng tìm điểm thuốc hạ sốt châu thành dặn dò nói nói đến thuốc hạ sốt châu thành liền nhìn nhìn chính mình bên người sắc mặt tái nhợt Khóe miệng dạng nứt láo bằng hữu triệu chiêm xính cũng thiêu vài thiên a trong thôn là không có thuốc hạ sốt mọi người bị bệnh đều là chính mình lên núi đào thảo dược muốn loại này hiệu quả nhanh thuốc tây phải đến trong huyện đi hơn nữa số tiền lớn khó cầu Hiện giờ chỉ là ba nguyệt, thời tiết rét lạnh, trong núi thảo dược cũng ít thấy thực, bị bệnh cũng chỉ có thể chịu khổ. Bọn họ loại này phần tử. Xấu, sống hay chết, toàn xem mệnh. Châu Thành ở trong lòng thở dài một hơi, bức bách chính mình không thèm nghĩ. Lục mũi phát sốt sao? Phía trước ta sờ qua, một chút dấu hiệu đều không có A. Trần Hy lập tức đi lên sờ lục mũi cái chán. Phía trước không phải không thiêu là sốt nhẹ không lấy ra tới. Châu Thành một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Lục Muội lúc trước rơi xuống nước, tinh thần khẩn trương, mặc dù sốt nhẹ cũng không rõ ràng, sau lại ăn sủi cảo uống lên nhiệt canh. Tinh thần một thả lỏng, này tích góp xuống dưới bệnh khí liền đồng loạt phát tác. Trần Hi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ảo não lên, nếu nàng lại cẩn thận một chút, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ai Loại này chính mình vận mệnh cùng người khác cột vào cùng nhau cảm giác cũng thật không tốt. Nếu ngươi muội muội không có việc gì, chúng ta liền đi rồi. Châu Thành xem sự tình đã giải quyết, liền chuẩn bị rời đi. Như vậy sao được, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ở nhà, ta ăn cơm lại đi. Trần Hy sao có thể như vậy khiến cho bọn họ đi. Đây chính là ân nhân cứu mạng, trong nhà hài tử nhiều như vậy làm không hảo về sau còn muốn phiền toái nhân ra đâu. Vì mạng nhỏ, bác sĩ đủ nhất định phải ôm lấy. Trần Hi lập tức làm nhị đệ Tam muội ngăn lại bọn họ, chính mình liền phải đi nấu cơm. Châu Thành đạm đạm cười, vốn dĩ cứu người còn sợ nàng xong việc trở mặt, hiện tại xem ra, nhưng thật ra cái tâm tính người chính trực, không cần, chúng ta liền ở. Tại phía trước, trở về chính mình Lộng Cá Lâm là đến nơi, cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau lâu lắm nhưng không tốt. Bọn họ liền ở tại Trần Hy cách vách lùn tường đất trong phòng, kia nhà ở so Trần Hy bọn họ hiện tại chủ nhà cũ càng thêm cũ nát, phàm là một quát gió to, nhà cỏ đỉnh liền lung lay sắp đổ. Phần tử sâu đãi ngộ phi thường kém, ăn không đủ no mà không đủ ấm, phân phối còn đều là lại mệt lại dơ sống. Ngày thường trong thôn người một đám đều đem bọn họ đương ôn dịch, giống nhau đối đái, dùng sức xa lánh bọn họ, cùng bọn họ đi được gần người sẽ bị mọi người coi như người sâu đối đãi, một không cẩn thận liền rước lấy đại phiền toái. Châu Thành cùng Trần Hi một đám người tê ở cửa, một người muốn lưu lại người ăn cơm, một cái chính là phải rời khỏi. Ba, Châu Thúc, các ngươi đang làm cái gì? Một cái khô gầy thiếu niên từ nơi xa đi tới, cho dù cả người mụn và cũng ngăn cản không được hắn trên người lãnh ngạo khí chất, hiển nhiên không phải. Trong thôn lớn lên Hải Tử. Đinh Phát hiện manh mối nhân vật, đã kích phát phụ tuyến nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trợ giúp Triệu Ngật Phong thoát ly khổ hài. Hệ thống đột nhiên nhảy ra tới, dòa Trần Hy nhảy dựng. Triệu Ngật Phong, Trần Hy quay đầu chiều đi tới thiếu niên nhìn lại, người tới khuôn mặt gầy tuấn tiếu, 16-17 tuổi tuổi tác, thẳng như trúc, đúng là Triệu Chiêm Xính Nhi tử Triệu Ngật Phong. Lúc này hắn chính thần sắc cảnh giác nhìn Trần Hy đoàn người, ánh mắt. Sáng quắc giống như một đầu vận sức chờ phát động sói con. Còn tuổi nhỏ có thể có như vậy âm trầm ánh mắt, khẳng định không phải cái dễ chọc, nàng theo bản năng liền phải cự tuyệt. Ký chủ, tiếp thu phụ tuyến nhiệm vụ đem có 100 tích phân. 100 tích phân tương đương 10 điều quần mùa thu. Trần Hi bị nghẹn một chút, người nghèo trí đoản, tiếp thu. Đinh, ký chủ đã thành công thu hoạch 100 tích phân. Người châu thúc đi cứu một người, khủ khủ. Sao ngươi lại tới? Đây, triệu chiêm sính một thân nho nhã chi khí, phát ra sốt cao cũng ngữ khí ôn hòa. Ta tới cấp các ngươi đưa ăn. Triệu Ngật Phong là thanh niên trí thức, so với chính mình phụ thân đã ngộ muốn hơi hảo một chút. Mấy ngày nay triệu chiêm sính phát sốt, hắn hao hết tâm tư nhiều tích cót một ít đồ ăn lấy lại đây. Trần Hi xem xét đến trướng tích phân, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nàng đối với Triệu Ngật Phong triển khai tự nhận nhất, chân thành, tươi cười, là Châu. Thúc cùng Triệu Thúc đã cứu ta muội muội, ta chính lưu bọn họ ăn cơm đâu, ngươi cũng đến đây đi. Không ăn không ăn, chúng ta này liền đi rồi, các ngươi chạy nhanh trở về chiếu cố người bệnh đi. Châu bác sĩ vội vàng xua tay, thủ hà dùng xảo kính, vừa lơ đáng cư nhiên thoát khỏi bọn họ ngăn trở. Ai ai ai, này sao được, cơm khẳng định là muốn ăn. Trần hi vội vàng đuổi theo, nhưng nàng nào đuổi đi được với, mắt thấy Châu Thành chạy cái không ảnh. Triệu Ngật Phong đứng ở một, bên nhấp nhấp miệng không nói chuyện, đi phía trước còn quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Trần hi xem thật thật, kia liếc mắt một cái bên trong tuyệt đối không có hảo ý, mà là tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác, nàng có chút buồn bực, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Ba người trở về lùn tường đất phòng, đem phía trước phát sinh sự tình cùng Triệu Ngật Phong nói nói. Triệu Ngật Phong nghe xong nhăn lại mi, trần gia sự tình hắn nghe nói qua, dù sao cũng là thôn Trưởng xảy ra chuyện, tân thôn trưởng tóc mái đã sớm đi qua thanh niên trí thức trong viện rượu võ rượu uy qua. Trần gia hiện giờ chỉ còn lại có mấy cái hài tử, còn bị đuổi tới này hẻo lánh nhà cũ tới trụ, về sau chẳng phải là muốn cùng phụ thân bọn họ thường thường gặp được. Hắn nghĩ nghĩ liền đem biết đến đều nói cho hai người. Ai, cũng là đáng thương hải tử A, triệu chiêm xính cùng Châu Thành nghe xong thổn thức không thôi. Trách không được kia nhà cũ đột nhiên ở. Người, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ đâu? Triệu chiêm xính ho khan vài tiếng, chậm rãi nói. Tóc mái khinh thường sú lão cửu, còn không có ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá. Thôn dân lại dễ dàng không cùng bọn họ nói lời nói cho nên hai người kia cơ bản quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, thật nhiều sự cũng không biết. Bọn họ một bên cảm thán thế sự vô thường, một bên nhóm lửa làm cơm, một nồi không mấy cái gạo cháo loãng ba cái ngạnh bang bang hắc mặt bánh bột bắp, đây là bọn họ cơm chiều Triệu Ngật Phong lo lắng phụ thân bệnh, liền đem chính mình bánh bột bắp bẻ nửa cái nhét vào hắn trong tay. Triệu Chiêm Sính đang muốn cự tuyệt, liền nghe thấy đại môn bị thịch thịch thịch gõ tam hạ ai nha. Châu Thành cũng sửng sốt một chút Dương giọng hỏi Một cái giọng nữ thấp thấp truyền tiến vào Châu Thúc, Triệu Thúc Là ta Trần Hi. Ba người tức khắc đều ngẩn người Chạy nhanh đi mở cửa Môn vừa mở ra Trần Hi liếc mắt một cái liền thấy được bọn Họ trên bàn bãi hắc mặt hoa hoa Cùng canh suông quả thủy cháo loáng Nàng biết xú lão kiểu nhóm sinh hoạt kém Lại không nghĩ rằng là như thế này kém Nàng vội vàng tiếp đón nhị đệ Đem hai người trong tay đồ vật phóng tới bọn họ trên bàn, tổng cộng là ba chén đồ ăn cùng một đại bàn bánh nướng áp chảo. Các ngươi không muốn ở nhà ta ăn, chúng ta liền đành phải đưa lại đây. Trần Hi cười giải thích nói, chỉ thấy trên bàn bày một chén trứng trứng gà, một chén cải trắng chiên đậu. Hù, còn có một chén lớn dấm lưu khoai tây ti, lại xưng với một đại mâm nóng hôi hổi bánh nướng áp chảo, hương khí phát mũi, dẫn người ngón trỏ đại động. Trần Hi còn có chút ngượng ngùng, sống 20 năm lần đầu tiên mời khách như vậy keo kiệt, chúng ta mới vừa dọn lại đây, cái gì cũng chưa mua đâu, không có thịt đồ ăn, các ngươi tạm chấp nhận ăn, về sau lại một lần nữa tiếp viện các ngươi, trứng gà cùng đậu hùng ở nông thôn đều là đương thịt ăn hiếm lạ vật, bánh nướng áp, chảo là thuần trắng mặt làm còn soát du, này mấy thứ đồ vật một cái so một cái tinh quý, châu thành đám người thụ sủng nhược kinh vội vàng trỗi từ làm nàng đem đồ vật lấy về đi. Ai ngờ trần hy kéo nhị để thực hành bọn họ phía trước đã làm trốn chạy đại phát, nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Châu thành cùng triệu chiêm xính đám người đành phải ngồi xuống. Châu thành nhìn này một bàn đồ ăn có chút hoảng hốt. Bao lâu không thấy được như vậy, đứng đắn đồ ăn a. Triệu chiêm xính vỗ vỗ láo bằng hữu bả vai, ăn đi. Cũng là ngươi nên được. Châu thành thoải mái cười, trong tay cũng cầm lấy tơi chiếc đũa. Tới, ha ha, cùng nhau ăn, cũng cho ta một lần nữa nếm một hồi làm bác sĩ bị người cảm tà hương vị. Triệu Ngật Phong trong tay bị tắt một chương bánh nướng áp chảo khóe miệng mỉm cười, đáy mắt lại là một mảnh đạm mạc. Bên kia, Trần Hy đã mang theo nhị để đi ở về nhà trên đường. Nhị để Trần Hiểu rồi dám nửa ngày chiều nàng hỏi, tỷ ta xem châu bác sĩ. Bọn họ khá tốt, vì sao người trong thôn đều không thích bọn họ a Trần Hi bị hắn hỏi ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói, bởi vì hiện tại hoàn cảnh phức tạp, mọi người còn không hiểu bọn họ hào, chờ thêm chút năm mọi người phản ứng lại đây, liền sẽ thích bọn họ. Nhị để cái hiểu cái không, chúng ta đây còn có thể theo chân bọn họ kết giao sao? Trần Hi trong lòng trầm trầm, chúng ta có thể ngầm kết giao bọn họ, bất quá bên ngoài thượng vẫn là muốn cùng bọn họ bảo trì điểm khoảng cách. Không thể cấp lẫn nhau mang đến phiền toái, Châu Thành không dám lưu lại ăn cơm, nàng cũng chỉ có thể sờ soạn lặng lẽ đưa qua đi, đây là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho nhau bảo hộ phương thức. sú lão cửu, cái này thân phận quá xấu hổ, mặc dù nàng biết không lâu lúc sau những người này bên trong đại bộ phận đều sẽ trở về thành thị, nhưng hiện tại cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Ba tháng thiên đoản bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, trong phòng hài tử đều lên. giường. Cái này niên đại, mọi người không làm việc thời điểm liền nguyện ý nằm, bởi vì nằm tiêu hao năng lượng ít nhất, không dễ dàng đói. Trần Hy cũng đi nằm, nàng đến tiêu hóa tiêu hóa chính mình trong đầu một đông lớn đồ vật. Hệ thống đã cho hắn phát tới triệu Ngật Phong bối cảnh. Triệu Ngật Phong, 17 tuổi, mẫu thân chết sớm, phụ thân triệu chiêm sính nguyên bản là kinh đô quan lớn. Ba năm trước đây hắn trước xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, năm thứ hai phụ thân. Đã bị đánh thành cánh hữu, tiêu hết tích tụ đi hết quan hệ, mới thật vất vả cùng hắn phân tới rồi cùng cái địa phương. Ban đầu thỏa thỏa quan lớn chi tử, đầu tiên là lưu lạc nghèo hẻo lánh xa thành phố giá trồng trọt, sau lại phụ thân cũng bị cùng nhau lưu đầy, chân thật bản phượng hoàng biến gà rừng. Trần Hy tạp tạp miệng, cốt chuyện này cùng nàng có liều mạng A, dẫn dắt gặp nạn thanh niên trí thức thoát ly biển lửa còn khó mà nói, làm hắn ăn được uống hảo trụ hảo, lại chiếu. Cố hảo phụ thân, mấy năm lúc sau hai người thuận lợi trở về thành, triệu phụ tiếp theo đương quan lớn, hắn liền tiếp tục làm hắn quan nhị đại, đến lúc đó quản hắn đảm nhiệm CEO, vẫn là ngânh thú bạch phú Mỹ, đều hoàn Mỹ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, triệu ngật phong tương lai đem có đại thành tựu, thỉnh ký chủ cẩn thận đối đãi nhiệm vụ. Điện tử âm ở nàng bên tai vang lên, đại thành tựu, Trần Hy nhíu mày. Nàng như thế nào không nhớ gió tương lai có cái kêu Triệu Ngật Phong đại. Nhân vật, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe Triệu Ngật Phong, trong đầu bắn ra một chuỗi dài đại danh từ, Hoa Quốc chữ danh công trình bằng gỗ sư, nhịp cầu kiến tạo sư, tuổi trẻ nhất nhịp cầu học giả, công trình chuyên gia, phụ trách kiến tạo Hoa Quốc nhiều chữ danh đại kiều, hưởng dự hải ngoại, sẽ không là hắn đi. Trần Hy trái tim nhỏ run lên. Đinh Ký chủ trước tiên biết trước manh mối nhân vật thân phận khen thưởng mười tích phân. Ngoạ tào đại lão A, ôm đùi, ôm, đùi, kích động qua đi, nàng liền bình tĩnh lại, ôm cái giắm đùi, này tương lai đại lão hiện tại vẫn là trong đó nhị thiếu năm đâu. Nhìn hôm nay kia tối tăm ánh mắt, tâm lý phương diện khẳng định cũng có chút tiểu bệnh tật, nàng còn gánh nặng đường xa, xác định tác chiến kế hoạch, lại bình thản tâm thái. Trần Hi cũng liền đem chuyện này trước thả xuống dưới, trở mình ngủ, ngày mai còn có một đông lớn sự muốn làm đâu. Ngày hôm sau, Trần Hi dậy thật sớm, nàng trước an bài hảo trong nhà một ngày ăn uống, lại dặn dò nhị để chiếu cố vài cái tiểu nhân, liền vội vã vào thành đi. Tây Lương thôn vị trí hẻo lánh, muốn phiên hai tòa sơn mới có thể đến huyện thành. Trần Hi phiên xong đệ nhất tòa sơn thời điểm, liền mệt thở hồng hộc cũng may nửa đường gặp gỡ một chiếc máy kéo, lái xe lão hán xem nàng một người, liền hảo tâm hỏi nàng có ngồi hay không. Trần Hy vội vàng nói lời cảm tạ bỏ đi lên trên xe trống rỗng, theo lão hán nói là vừa tá xong một xe gạch. Thạch. Tiểu khuê nữ sao một người vào thành a? Này đường núi nhưng không dễ đi. Lão hán một bên lái xe một bên lớn tiếng hỏi nàng, máy kéo thình thịch thanh âm che đậy hơn phân nửa âm lượng. Ta muội muội rơi xuống nước phát sốt, ta vào thành cho nàng mua thuốc. Nàng cũng chiều lão hán kêu lên. Ái u, vậy ngươi ra đại nhân đâu? Như vậy một cái xinh đẹp tiểu khuê nữ, đi ở trên đường nhưng không an toàn. Ta không cha mẹ. Trần Hy lập tức thu thập ra một cái bi thương. Biểu tình, cô đơn ra tiếng, âm quấy phát run. Lão hán hút một ngụm khí lạnh, chạy nhanh quay đầu an ủi nàng. Trần Hy miễn cưỡng cười cười cúi đầu không nói chuyện nữa. Lão hán cho rằng chính mình gợi lên nàng chuyện thương tâm, phi thường ai nãy, vội vàng mang theo nàng rời đi đề tài. Hai người có một câu không một câu nói chuyện, trên đường lại nổi lên hai người trẻ tuổi, này hai người trẻ tuổi tương đối hay nói, lão hán cùng bọn họ liêu vui sướng, chỉ chốc lát sau liền đem. Trần Hi vứt đến một bên nhi. Trần Hi cầu mà không được, vừa lúc An Tĩnh ngồi ở bên cạnh xe nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Một đường lung lay tới rồi huyện thành Cảm tạ làm nàng nhờ xe lão hán lúc sau Nàng liền chiều trong thành cung tiêu xa đi đến Cung tiêu trong xa náo nhiệt phi phàm Mọi người đều ở vội vàng tranh mua thương phẩm Đoạt không đến liền từ trong đám người mặt chui ra tới vỗ đùi thở ngắn than dài Trần Hy nhìn nhìn thực phẩm phụ phẩm khu bán nhất hòa đại táo Cùng đường đỏ, trong lòng có so đo Nàng gõ gõ hệ thống 10.086 Hệ thống thương thành bên trong có thực phẩm bán sao Đinh Ký chủ Mua sắm thực phẩm yêu cầu 100 tích phân khai thông con đường Trần Hy bị nước miếng sặc Còn muốn khai thông Nhớ không lầm nói nàng chỉ có 110 tích phân Đây là đoạt A Không có đầu tư liền không có thu hoạch Nàng cắn chặt răng Khai thông Đinh Chúc mừng ký chủ thành công khai thông thực phẩm siêu thị lớn Đạt được 55 chữ vật không Gian một khối Chữ vật không gian Trần hi hưng phấn trợn to mắt Không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi Thứ gì đều có thể bỏ vào đi sao Nàng vội vàng hỏi Đinh Ký chủ Vật còn sống không thể gửi Nếu không sẽ mất đi sinh mệnh lực Đó chính là đại bộ phận đồ vật đều có thể bỏ vào đi Này 100 tích phân hoa đủ giá trị Nàng mở ra thực phẩm siêu thị lớn Nhìn đến đại táo một cân muốn 5 tích phân Đường đỏ một cân là 4 tích phân Ngoài ý muốn chính là, có một lung Con thỏ cư nhiên chỉ cần 10 tích phân Cái này con thỏ vì cái gì như vậy tiện nghi Nàng tò mò hỏi hệ thống Đinh, cái này thương phẩm là hệ thống khác ký chủ mang lên bán Hắn nơi vị diện có lẽ con thỏ giá trị rất thấp Điện tử âm ở nàng bên tai giải thích nói Nguyên lai like không ngừng một hệ thống Còn có mặt khác vị diện Kia nàng chẳng phải là cũng có thể bán đồ vật kiếm tích phân Trần Hy lập tức sáng đôi mắt. Đinh, ký chủ trước mắt cấp bậc quá thấp, tích lũy một nghìn. Tích phân sau mới có thể mở ra bán cửa sổ. Điện tử âm hàng ngày đã kích nàng tự tin. Hảo đi, hảo đi, tay mới chỉ có thể chậm rãi tích cóp kinh nghiệm. Nếu không thể bán đồ vật, nàng liền đem kia lung con thỏ ra mua, chuẩn bị bắt được chợ đen thượng kiếm ít tiền. Một lung con thỏ có 10 chỉ, nhẹ có 7-8 cân trọng, trọng điểm có thể tới 10-12 cân. Thêm lên đều mau thượng trăm cân Cung tiêu xa thịt tươi bán Không chín năm, một cân Từ trước đến nay cung không đủ cầu Mọi người Có yêu cầu chỉ có thể mạo hiểm nguy hiểm Đến chợ đen mua Chợ đen thượng thịt giới chỉ cao không thấp Trần hi không dám quá đục lỗ Tìm một cái cũ nát sọt Lại thuê cái cân Trước trang hai con thỏ đi thử thời vật Trần hi ra kinh doanh chính là công ty lớn Nàng còn trước nay không thể nghiệm quá Ở ven đường bày quán cảm giác Nàng tìm cái hẻo lánh địa phương ngồi sổm xuống dưới, nhìn cách đó không xa người bán hàng rong bán mạng thét to, thật sự trương không mở miệng. Trần gia hòn ngọc quý trên tay ở ven đường bán con thỏ, không không không, kia hình ảnh quá Mỹ không dám tưởng tượng. Kết quả ngồi sổm nửa giờ, liền không có người lý nàng. Trần Hy có điểm xấu hổ, nàng chân đã ngồi sổm đã tê dần, nhìn cái kia thét to người bán hàng rong nhi đã bán xong rồi đồ vật, cầm rổ chuẩn bị về nhà. Nàng khẳng khái chịu chết nhắm mắt, bắt đầu thét to, con thỏ, lại phì lại đại con thỏ. Bắt đầu thanh âm tiểu, sau lại mở mắt ra nhìn xem bốn phía người. Bán hàng rong đều như vậy thét to, cảm thấy không có gì, thanh âm cũng liền càng lúc càng lớn. Vẫn là không ai tới trần hy cắn răng một cái dịch địa phương, đổi tới rồi vừa mới rời đi cái kia người bán hàng rong quẩy hàng, nơi này láng giềng gần ven đường. Chỉ cần đi ngang qua người đều sẽ nhìn thượng liếc mắt một cái So nàng vừa rồi cái kia hẻo lánh hẻm khẩu nhưng khá hơn nhiều Con thỏ, lại phì lại đại con thỏ Con thỏ, trần hy học cái kia người bán hàng rong bán mạng Thét to, cảm thấy chính mình tố chất tâm lý càng ngày càng tốt Này nếu là đổi làm nàng đời trước Kêu thượng như vậy một câu Là có thể đem chính mình tao chết Này con thỏ bán thế nào Công phu không phụ lòng người Một cái bác gái thò qua tới, vuốt con thỏ phì phì thân thể hỏi. Mười một một cân, ngài xem thượng nào chỉ. Trần Hi không dám vừa lên tới liền báo giá thấp, sợ bị người khác hoài nghi con thỏ có vấn đề. Đây là nàng phía trước suy nghĩ đã lâu giá cả, so cung tiêu xá. Cao, so chợ đen lại thấp, nhất có thể áp chung khách hàng tâm lý. Này chỉ có bảy tám cân trọng đi, loại này không có giết con thỏ sát xong đã có thể không mấy cân thịt, bác gái thật phần khôn khéo, sờ sờ con thỏ bụng nói, ngại hóa mới là mua hóa người. Trần Hi nghĩ đời trước học quá tri thức, đầu óc kiếm bay nhanh, nàng đối với bác gái cười, thím, này con thỏ Mao hảo, ngài nếu là lấy về đi chính mình sát, làm vây cổ, làm bao tay đều thích hợp. Thỏ Mao vây cổ, bao tay như đều giá trị không ít tiền, bày ra thương phẩm phụ ra giá trị. Có thể xúc tiến giao dịch thành công. Bác gái do dự một chút. Vuốt con thỏ nhu thuận mau không nhúc nhích. Nàng lập tức bỏ thêm một câu. Ngươi nếu là mua một con. Ta liền cho ngươi tính một khối tiền một cân. Nếu là hai chỉ đều mua. Vậy tính chín mau một cân. Này hai con thỏ đem ra đều lưu lại. Có thể làm áo cộc tay đâu. Cầu thang hàng giới. Lại ngăn chặn khách hàng thích chiếm tiện nghi tâm lý. Trần Hi vắt hết. Ốc muốn cho bác gái mua nàng con thỏ. Đây là nàng hôm nay đệ nhất đơn sinh ý, dự triệu khởi đầu tốt đẹp, 10 cái con thỏ cũng không thể nện ở trong tay. Bảy bảy năm, không chỉ có lương thực thịt loại khó được, quần áo vải dệt cũng không hảo mua. Bác gái nghĩ nghĩ nhà mình bạn già thân thể, nếu là ở bên trong xuyên như vậy một kiện thỏ mau áo cộc tay nhi, bắt đầu làm việc thời điểm khẳng định sẽ không lại đông lạnh phát run. Chín mau một cân, so cung tiêu xa còn tiện nghi, bác gái. Bị nàng nói được động tâm, lược một so đo, liền gật gật đầu, hai chỉ ta đều phải. Trần hi vội vàng vui vẻ ra mặt cho nàng sưng trọng, hai con thỏ tổng cộng 168 cân, muốn thu 1512, nàng quyết đoán đem cái kia số lẻ cấp lau. Một mao nhị ở thời điểm này có thể mua một đại bao đường. Này nếu như bị khác người bán hàng rong thấy nàng như vậy phá sản, có thể đau lòng nha đều rớt. Bác gái vừa thấy nàng hào phóng như vậy. Cao hứng nhìn nhiều nàng hai mắt, dẫn theo con thỏ Mỹ tư tư. Đi rồi, Trần Hi nước mắt lưng trọng đếm tới tay tiền, thật không dễ dàng. Đây là nàng ở 70 niên đại kiếm được đệ nhất số tiền A. Mua con thỏ bác gái, nửa đường gặp được đồng bạn, còn ở khen chính mình mua được con thỏ lại phì lại đại, nhưng không hảo gặp được. Trần Hi đã lặng lẽ tìm cái ngõ nhỏ chui vào đi, xem bốn phía không ai, lại từ không gian móc ra hai con thỏ tới. Vừa rồi bán đi hai chỉ là sống thỏ, này hai chỉ bị đặt ở chữ vật trong không gian, đã biến thành chết thỏ. Nàng thay đổi cái địa phương, một lần nữa ngồi sổm xuống. Chết con thỏ không có sống con thỏ hảo bán, một ít người mua hoài nghi này con thỏ chết lâu lắm, nhìn nhìn liền đi rồi. Trần Hy phí thật lớn sức lực chứng minh rồi chính mình này con thỏ mới chết, lại thay đổi vài loại biện pháp đi đẩy mạnh tiêu thụ, lúc này mới có người mua đi nàng con thỏ, có phía trước kinh nghiệm mà sau con thỏ liền hảo bán nhiều, nàng tổng cộng thay đổi 4 cái địa phương, bán đi 8 con thỏ. Trong tay liền có 70 nhiều đồng tiền, dư lại 2 chỉ nàng chuẩn bị lấy về gia chính mình ăn. 10 cái tích phân liền thay đổi 70 nhiều đồng tiền, nàng quả thực muốn ái chết hệ thống bảo bối. Tóc mái nơi đó lấy về tới 400 khối là bảo mệnh tiền, có thể không hoa liền không hoa, tân kiếm 70 nhiều khối mới là có thể hoa tiền. Nàng tìm được Hoàng ngưu bọn đầu cơ, thay đổi một đống màu sắc rực rỡ phiếu chứng liền chạy nhanh từ chợ đen rời đi. Có phiếu chứng nàng mới có thể mua, được cơm ăn. Huyện Thành trên đường chỉ có một nhà quốc doanh tiệm cơm, mua đồ vật yêu cầu lương thực tinh phiếu tới đổi. Trần Hy ở quốc doanh tiệm cơm dùng nửa trương phiếu gạo mua hai cái bánh bao thịt coi như bữa ăn chính. Lúc này bánh bao cái đầu còn rất đại, da mỏng thịt hậu, một ngụm cắn đi xuống tràn đầy ru nước. Hương vị thật phần không tồi, kỳ thật bất quá là một ngày không ăn thịt mà thôi, Trần hi lại cảm giác giống qua một thế kỷ, nàng nhai nhân thịt hưởng thụ hít hiếp. hiếp mắt, nghĩ chờ lát nữa đi thời điểm cấp trong nhà hài tử một người mang một cái, ăn xong rồi cơm, lại cấp người trong nhà mua bánh bao, Trần hi chạy nhanh đi vệ sinh sở, chưa cấp lục muội mua nhi đồng dùng thuốc hạ sốt, nhân tiện lại mua vài loại trong nhà thường dùng dược, miễn cho lại có nhân sinh bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn không có đối sách Trước khi đi Trần Hi đột nhiên nhớ tới triệu chiêm xính tái nhợt mặt Lại rớt quay đầu lại đi mua một ít lão nhân thường dùng dược Đau đầu những óc Phong thấp cốt bệnh Người già dễ dàng nhất đến này đó tật xấu Thoạt nhìn bệnh không lớn Nhưng thực sự muốn mạng người Hộ sĩ nhìn nàng linh tinh vụn vặt mua một đông lớn Ánh mắt đều có chút không đúng rồi Người trong nhà nhiều Cha ta mẹ qua đời giai nai tuổi đại để muội lại đều còn nhỏ ta liền tưởng đều bị miễn cho xảy ra chuyện trần hi lập tức đầy mặt vẻ xấu hổ nhỏ giọng giải thích nói sắc mặt đỏ bừng hộ sĩ xem ánh mắt của nàng lập tức nghiêm nghị khởi kính tới tôn lão ai ấu là hoa quốc truyền thống mỹ đức đây là cái có hiếu tâm tiểu cô nương a từ tiệm thuốc ra tới trần hi thở dài một đống dược hoa nàng hơn 20 đồng tiền nếu không phải vừa mới kiếm lời Nàng thật đúng là không dám như vậy mua, cũng không biết cái loại này tiện nghi con thỏ còn có không vận khí đụng phải. Mua xong rồi dược, Trần Hy lại đi bách hóa đại lâu, lão phòng rách tung thué, cửa sổ lọt gió, đến mua giấy cửa sổ trở về một. Lần nữa dán trong nhà chăn thiếu, sáu cái hài tử đều là tế ở bên nhau ngủ, lâu dài đi xuống không thể được, như thế nào cũng muốn lại đến hai giường chăn tử, còn có quần áo giày vật dụng hàng ngày nơi nơi đều phải tiêu tiền. Còn có trên người này vài món phá quần áo, Trần Hi ghét bỏ nhìn nhìn chính mình áo trên, không được, cũng đến mua hai kiện, một người mua hai kiện. Trần Hi trong tay bắt được tiền còn không có che nhiệt, liền phải hoa đi ra ngoài hơn phân nửa. Đây cũng là nàng phía trước muốn hỏi tóc mái đòi tiền mà không phải muốn phòng ở nguyên nhân. Có tiền, nàng có thể cấp để mỗi nhóm mua đồ vật, ăn uống, nhật dụng, sinh bệnh đều có lạc. Hơn nữa nàng có thể cầm này số tiền làm điểm sinh ý, nếu muốn mang theo người nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu, kia làm buôn bán tự nhiên là nhanh nhất tiệp biện pháp. Mua xong rồi một đông lớn vật dụng hàng ngày, Trần Hy tìm cái biển địa phương đem này đó đều nhét vào trong không gian, nhiều như vậy. Đồ vật dựa nàng một đôi tay cầm nhưng phí kính, giải phóng đôi tay, nàng lại đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm khu. Phía trước xem qua đại táo cùng đường đỏ nàng còn không có quên. Vốn dĩ tưởng từ hệ thống thương thành mua đồ vật, lại đi chợ đen thượng đầu cơ trục lợi, kết quả hệ thống bán quá quý, nàng mua lên căn bản không có lời. Hiện tại nàng có tân chủ ý, đem mấy thứ này từ cửa hàng mua trở về bán cho người trong thôn, kiếm cái trên lệch giá, kia cũng là một bút không. Tội thu vào, thôn dân mua đồ vật không chỉ có hạn chế với ly huyện thành xa, còn có bọn họ phiếu cũng là không đủ, bọn họ không giống trong thành chủ người. Đều ở các loại nhà máy công tác, phiếu định mức đều có nhà máy hỗ trợ phố trí. Phạm là tưởng mua đại đỏ thâm đường loại đồ vật này, đều phải phí nhiều kính nhi từ trên tay người khác quay vòng. Đại táo cùng đường đỏ thực phẩm phụ phiếu, Trần Hi phía trước ở Hoàng Ngưu bọn đầu cơ, kia thay đổi không ít. Nàng dùng ra ăn, nái kính nhi, tách ra vây quanh ở bên nhau đám người, chen vào đường đỏ đại táo bán cửa sổ xếp hàng. Sau đó mua 10 cân đại táo, 10 cân đường đỏ, mặt sau vừa thấy nàng mua nhiều như vậy, lập tức quét tới sống sẻo giống nhau ánh mắt, sợ tới mức nàng vội vàng chạy trốn. Vừa ra tới, nàng vội vàng tìm địa phương đem mấy thứ này cũng bỏ vào không gian, sau đó đem trước đây cấp mũi mũi mua thuốc hạ sốt lấy ra tới làm yểm hộ, ở hồi thôn phương hướng lại tìm được một chiếc máy. Kéo! Tiểu ca, ngươi là đi phía tây sao? Có thể hay không đáp ta đoạn đường? Trần Hi đối với xe chủ cười đến. Lúc này khai máy kéo chính là một người tuổi trẻ người, xem nàng là cho muội muội mua thuốc đi, lớn lên xinh đẹp nói chuyện lại ngọt, trên mặt lập tức bay lên một đoàn đỏ ửng, rõ ràng không như thế nào cùng cô nương đánh quá giao tế, vậy ngươi, thượng, đi lên đi, Trần Hi lên xe, vị này tiểu tử dọc theo đường đi vẫn luôn nhìn không được chợp ngắm nàng, ngẫu nhiên bị nàng phát hiện, liền chạy nhanh đem đầu vặn trở về làm bộ nghiêm trang lái xe. Trần Hi nghẹn cười thật phần không dễ, cảm thấy thiếu niên này thật sự ngây thơ đáng yêu. Tưởng nàng ca tuổi này đã sớm liêu biến trường học vô số muội. Tới rồi địa phương, Trần Hi từ trong túi móc ra một phen đường đưa cho hắn làm cảm tạ, trên thực tế là từ trong không gian móc ra tới. Tiểu tử lập tức xua tay nói không cần, sau đó ngượng ngùng hỏi nàng tên. Trần Hi hào phóng cười đem đường nhét vào hắn trong tay. Biết tên làm cái gì, có duyên chúng ta còn sẽ tái kiến. Nói xong, nàng liền nhảy xuống xe, về phía tây lương thôn đi đến. Tiểu tử cầm nàng cấp đường, trong lòng còn ở lặp lại quay lại nàng lời nói. Có duyên sao? Hắn lột ra một viên đường bỏ vào trong miệng, tức khắc ngọt ngào lan tràn mở ra. Trần Hy không biết, liền bởi vì nàng này tùy tùy tiện tiện một câu, có cái nhiệt huyết thanh niên buổi tối liền mất ngủ, đi mau tiến tây lương thôn thời điểm. Trần Hi đem mua đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, sau đó cố hết sức xách theo bao lớn bao nhỏ trở về đi. Không đi ra ngoài rất xa, liền thấy một cái hắc gầy thiếu niên ở giao lộ chờ. Trần Hi chiều người nò vẫy tay, nhị đệ. Nhị đệ Trần hiểu lập tức ánh mắt sáng lên, bay nhanh mà chiều nàng chạy tới, "Tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, đều cấp chết ta." Đã trở lại đã trở lại, mau hỗ trợ lấy đồ vật. Trần Hi chiều hắn cười cười. Nàng đi ra ngoài thời điểm ngày mới lượng Trở về thời điểm đã trạng và Nhị để một cúi đầu Chờ nhìn đến trên tay hắn cầm đồ vật Kinh ngạc nói tỷ ngươi như thế nào mua nhiều như vậy Đều là chúng ta phải dùng Mau cầm Chúng ta trở về nói Bọn họ hai cái chọn một cái hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ trở về đi Miễn cho bị người khác thấy Trần Hy dẫn theo một đông lớn đồ vật mệt bà vai nhức mỏi chỉ nghĩ đem mấy thứ này qua cái bên ngoài cũng thật không dễ dàng. chờ vừa đến ra, Trần Hi chạy nhanh đóng. Đại môn đem đồ vật đều nhắc tới buồng trong đi. một đám hài tử đều bị nàng triệu tập đến cùng nhau. vài người bắt đầu hủy đi đồ vật. ta cho các ngươi một người mua một cái quần mùa thu, còn có quần áo mới. Trần Hi đem một cái túi mở ra, lộ ra một đại bó quần áo. a, quần áo mới. tứ muội la hoảng lên vui mừng đến không được. Trần Hi chạy nhanh xoa xoa nàng đầu, giáo dục nói, tài không thể lộ ra ngoài, nhỏ giọng điểm, chúng ta không thể để cho người khác biết. Nàng mua đều là thiển sắc hệ, dùng đều là không đục lỗ nhan sắc cùng vải dệt. Tứ muội lập tức trịnh trọng gật gật đầu, mặt khác mấy cái tiểu nhân cũng chạy nhanh ngậm miệng, nhưng kia trên mặt ý cười nhưng đều tàng không được. Trần Hi xem bọn họ ngoan ngoãn, trong lòng cũng vui mừng nàng mở ra một cái khác túi, đây là ta từ huyện thành mua trái cây đường, các ngươi phân ăn. a, tỷ ngươi thật tốt, lại là một trận đè thấp thanh âm hoan hô, vài người ngươi một phen ta một phen, nhanh, chóng liền đem đường phân xong rồi, nàng lại mở ra một cái túi, đây là đại táo cùng đường đỏ, chúng ta chính mình giống nhau ăn một bao, khác đừng cử động. tỷ, ngươi sao mua nhiều như vậy? Nhị để ở một bên nhìn kia một đông lớn đại đỏ thâm đường trừng lớn đôi mắt. Tỷ muốn kiếm tiền, các ngươi nhưng không chuẩn đi ra ngoài nói bậy. Trần Hy điểm điểm hắn đầu nhỏ, dặn dò nói. Tỷ chúng ta khẳng định không nói bậy. Tam muội lời thề son sắt thề. Trần Hy bị đầu đến cười. Chạy nhanh đem dư lại đồ vật đều lấy ra tới. Đây là sau cái bánh bao thịt. Chờ lát nữa nhiệt ăn, một người một cái. Bánh bao thịt. Đây là hai con thỏ. Ngươi tỉ nhặt của hời mua, đặc biệt tiện nghi, chúng ta hầm ăn. Con thỏ thịt, mấy cái hải tử hoan thiên hỉ địa, không phùng năm bất quá tiết. Bọn họ liền có quần áo mới, còn có thịt ăn, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Ta muội đem chính mình quần mùa thu cùng quần áo mới lấy ở trên tay cẩn thận sờ sờ, không được. Ta muốn đem nó lưu đến ăn Tết lại xuyên. Chạy nhanh xuyên đi, qua mấy ngày liền nhiệt ăn Tết tỷ lại cho ngươi mua tân. Trần Hi nói, lại móc ra hai giường chăn tử cùng giấy cửa sổ. này hai giường chăn tử, một giường nhị đệ cùng ngủ đệ cái, một giường tam muội tứ muội lục muội cái. nhị đệ, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta hai cái đi dán giấy cửa sổ. tỷ, vậy ngươi cái gì? nhị đệ hỏi nàng, ta trước cái cũ, chờ lần tới vào thành lại mua một giường tân. Trần Hi tùy ý nói, tỷ, ta đây không che lại cho ngươi cái đi, nhị đệ lập tức không muốn, muốn đem chính mình nhường cho nàng, tỷ ta cũng không che lại, ta cũng không che lại, mấy cái tiểu nhân cũng đi theo kêu lên, sôi nổi tỏ vẻ chính mình không che lại, trần hi hốt mắt nháy mắt có chút ư át, nếu nói phía trước nàng nguyện ý dẫn dắt gia nhân này thoát khỏi nghèo khó làm giàu là nguyên với hệ thống, như vậy hiện tại nàng đó là hoàn hoàn toàn toàn xuất phát từ bản tâm, tam muội đi nấu, nước nhiệt bánh bao, Nhị đệ tự cáo Phụng Dũng muốn đi lột con thỏ ra. Trần hi vừa vặn không muốn thấy cái loại này huyết tinh trường hợp, khiến cho hắn đi. Nàng cẩn thận sờ sờ lục mụi nhiệt độ cơ thể, đem quần mùa thu cho nàng mặc vào, lại đổ một ly nước ấm, uy nàng uống thuốc. Uống xong dược, lục mụi liền có chút mệt nhọc, nàng làm lục mụi ở trên giường ngủ xuống dưới, chính mình đi phòng bếp hỗ trợ. Con thỏ rửa sạch hào một phần phóng ớt cay tỏi mạt bạo xào, một phần hạ. Nồi cùng củ cải khoai tây cùng nhau hầm, dư lại liền dùng muối yêm lượng lên, chờ hầm tốt thịt thỏ khởi nồi, Trần Hy đem làm tốt đồ ăn giống nhau thịnh một chén, mang theo phía trước lấy lòng một bao dược, liền đi triệu chiêm xính ra. Triệu chiêm xính cùng Châu Thành mới vừa làm tốt cơm, lại là một nồi to cháo loãng, cũng may hôm nay cơm khô tương đối hảo, là ngày hôm qua dư lại tơi bạch diện bánh nướng áp chảo, ngày hôm qua bánh nướng áp chảo, Trần Hy đưa nhiều, triệu chiêm. Xính bọn họ lại không bỏ được ăn nhiều, dư lại nhưng thật ra không ít. Trần hi theo thường lệ tránh đi người, đi đến lùn tường đất trước phòng gõ gõ cửa. Triệu chiêm xính cùng Châu Thành ở trong phòng liếc nhau, đoán được là nặng. Phòng chừng là Trần hi tới bắt chén, ngươi đi lấy, ta đi mở cửa. Triệu chiêm xính chạy tới mở cửa, hắn vừa thấy đến Trần hi ngay cả vội nói, Ai u, ngươi là tới bắt chén đi. Chúng ta đang chuẩn bị cơm nước xong liền cho ngươi đưa qua đi, Trần. Hi cười cười, triệu thúc, chén ta chính mình lấy về đi là được, lúc này là cho các ngươi đưa thịt đồ ăn, ngày hôm qua nói, muốn tiếp viện các ngươi. Châu Thành cũng từ bên trong đi ra, hắn tay trái cầm cái sẻng, tay phải cầm một chồng chén. Trần Hi đem trên tay chén đồ ăn phóng tới trên bàn, sốc lên vừa thấy, một chén xào thịt thỏ, một chén hầm thịt thỏ. Này nhưng không được, bọn họ hai cái vội vàng xua tay đây là ta tiện nghi mua được con thỏ thịt chúng ta nấu một nồi to đâu đây là chuyên môn cho các ngươi các ngươi đã cứu ta muội muội một cái mạng người cùng mấy thứ này so sánh với tính cái gì trần hy nói lại từ trong túi móc ra một bao dược hôm nay vào thành cho ta muội muội mua thuốc ta tưởng có lẽ các ngươi cũng dùng được với liền nhiều mua một ít nói nàng liền đem gói thuốc đưa qua châu thành ngẩn người Rõ ràng không nghĩ tới nàng còn sẽ cho bọn họ mua thuốc, hắn tiếp nhận tới vừa thấy, một cái đại gói thuốc bên trong. Rất nhiều tiểu gói thuốc, bên trong dược tên đều minh xác viết hảo, đang có Triệu Chiêm Sính nhu cầu cấp bách thuốc hạ sốt, trừ lần đó ra, cư nhiên liền phong thấp cốt đau dược đều có, đây chính là hắn muốn a. Này, này như thế nào khiến cho chúng ta đem tiền cho ngươi, nói xong, Châu thành mặt đỏ lên, hắn nơi nào có tiền. Trần Hi nhoẻn miệng cười, từ trên bàn cầm lấy không chén, các ngài là ta muội muội ân nhân cứu mạng, nói tiền nhiều xa lạ, ta đi lạp, ăn xong chén ta. Minh lại qua đây lấy, Châu Thành nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, giữa mày hiện lên dị sắc, thật đúng là cái hảo cô nương, đây là đưa thang ngày tuyết A. Hắn đem thuốc hạ sốt lấy ra tới. Lấy ra một phần liều thuốc cấp triệu chiêm sính ăn, lại lấy ra vài miếng trị liệu phong thấp cốt đau dược cấp chính mình ăn. Triệu chiêm sính cầm dược trong lòng ngàn tư trăm vị, trẻ sơ sinh thành tâm, khó được khó được. Triệu chiêm sính có dược, thiêu thực mau liền lui ra. Tới, triệu ngật phong tới xem hắn thời điểm, thấy hắn sắc mặt biến hảo, không khỏi vui vẻ. Là trần hy kia nha đầu cho chúng ta mua dược. Ngươi châu thúc bệnh phong thấp cũng hảo rất nhiều, triệu chiêm sính triều hắn giải thích nói, triệu ngật phong nhưng thật ra không nghĩ tới là nặng, tức khắc có chút mê vóng. Vì thế triều hôm nay, Trần Hi cầm một đại bao đường đỏ ở trong thôn lặng lẽ chào hàng, trở về trên đường liền gặp nào đó trung nhị thiếu niên, triệu ngật phong ngăn. Lại nàng, trên mặt vẫn là cái loại này nhàn nhạt, nhạt biểu tình, cảm ơn ngươi cấp dược, Trần Hi nhướng mày, nha giỏi con còn sẽ chủ động cùng người khác nói chuyện, không nhiều lắm sự, không cần để ở trong lòng. nàng rất là hào phóng xua xua tay, hảo hiện tượng, chính là muốn nhiều câu thông mới có thể đi ra sinh hoạt bóng ma sao? Ta về sau sẽ đem tiền còn cho ngươi. Triệu ngật phong sụ mặt nói tiếp, a, còn tiền? Trần Hi có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, Châu thúc Triệu, thúc là nàng ân nhân cứu mạng a, còn cái gì tiền? Ai ngờ Triệu Ngật Phong đối thượng nàng hoài nghi ánh mắt, đáy mắt lại đột nhiên buồn bã, một câu không nói, bay nhanh từ bên người nàng đi qua. Nàng không tin hắn, thiếu niên lòng tự trọng đã chịu hãm hại. Ai ai ai, đi như thế nào? Trần Hi có chút mộng bức chiều hắn vẫy tay, lại thấy hắn đi càng nhanh, lời này cũng chưa nói rõ ràng liền chạy, cái gì tật xấu, không thể hiểu được, Trần Hi lắc lắc, chiều bên kia đi đến, tuy Rằng nói muốn giúp hắn thoát đi khổ hài, lại không đại biểu nàng liền nhất định phải cùng hắn chính diện kết giao, ở sau lưng yên lặng giúp một phen là được. Trần Hi rất bật, nào có không đoán chúng nhị thiếu năm tâm tư, nàng đang ở cấp một cái quen biết đại thẩm chào hàng đường đỏ. Đây chính là ta ở cung tiêu xá mua hảo hóa, nếu không phải trong nhà khó khăn, ta nào dám lấy ra tới bán, Mã thẩm nhi ngươi nhưng nhất định phải thay ta bảo mật. Yên tâm yên tâm, ngươi bán như... Vậy tiện nghi, ta như thế nào sẽ đi ra ngoài nói, nói ta không phải không chỗ mua sao? Má thẩm ngươi đau lòng cháu ngoại gái nhi là được, ta lại nhiều cho ngươi nửa lượng, cảnh tượng như vậy, hôm nay đã trình diễn rất nhiều lần. Trần Hy chuyên môn tìm cái loại này nhân phẩm đáng tin cậy cùng các nàng ra quan hệ không tổ nhân ra đi bán. Nàng xưng chuẩn, chào giá lại tiện nghi, 10 cân đường đỏ đã bán đi hơn phân nửa, nhị để đi trên núi nhặt xài, tam mội tứ muội ở nhà. Nấu cơm, Trần Hi một hồi ra, đã nghe thấy phát mũi mùi thịt, may mắn các nàng này nhà cũ ly trong thôn xa, bằng không nhưng đến rước lấy không ít nhàn thoại, nàng theo thường lệ trước kiểm tra rồi lục mội thân thể, xem nàng cơ bản không đáng ngại, mới yên tâm tiếp đón đại gia ăn cơm, cay xào thịt thỏ, thanh xào cải trắng, quấy củ cải ti, còn có một mâm ra cây tể thái, tam muội tứ muội tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, cơm lại làm không tồi. Đặc biệt là một nồi bắp bánh bột. Bắp, mỗi người kim hoàng thơm ngọt. Toàn gia ngồi ở nhà chính tiểu bàn tròn thượng vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Nhị đệ hằng ngày ôm chén ăn ngậu nghiến. Trần Hy khuyên đến, chậm một chút chậm một chút, ăn quá nhanh đối giả dày không tốt. tỷ ta mau chết đói, nhị đệ hàm hồ ôm chén trở về nàng một câu, nửa điểm không dừng lại. Trần Hy chỉ có thể từ bỏ, hảo đi, ta để để có chính hắn ý tưởng vài người ăn đến một nửa bên ngoài lại đột nhiên truyền tiến vào một tiếng kinh ngạc cảm thán động mà cơm giống giật thiên giết cô nàng chết dầm kia a hố nhà ta tiền cư nhiên tránh ở này ăn thịt trên bàn người động tác một đốn đồng thời ngừng lại tam muội sợ hãi nhìn về phía trần hy tỷ là tóc mái tam muội mới vừa nói xong cửa gỗ đã bị đâm cho loảng xoảng loảng xoảng vang giống như bên ngoài người muốn đâm tiến vào giáo huấn bọn họ giống nhau lục mỗi tức khắc bẹp miệng liền phải khóc cả người run cái không ngừng trần hi đem chiếc đũa dùng sức hướng chén thượng một phóng đối nhị đệ sử một ánh mắt hai người liền đi ra ngoài trần hi tiến phòng bếp sờ dao phay nhị đệ cầm phách xài rìu đại môn bị đột nhiên phá khai bên ngoài người hung tợn kêu gào lão tử hôm nay liền đánh chết các ngươi này đó cẩu nương dưỡng đem lão tử tiền đều giao ra đây trần hi sách theo đem dao phay liền xông ra ngoài Ngươi nói cái gì Ngươi lặp lại lần nữa Cửa phòng ngoại Tóc mái còn không có tới kịp vọt vào tới Liền thấy Nganh diện mà đến một phen cỏ quang tỏa sáng giao phay Không chỉ có như thế Còn có một phen dính vụn gỗ dìu Cũng hướng tới hắn mặt múa may mà đến Ai nha má ơi Tóc mái lòng bàn chân mềm nhũn Khó khăn lắm né qua một phen giao phay Lại té ngã lộn nhào né qua dìu Trong lúc nhất thời mặt sám mày cho Lộng một thân bùn đất, nằm liệt ngồi dưới đất Trần Hy đối hắn trợn mắt giận nhìn Tóc mái, ngươi là không muốn sống nữa đi Ta, tóc mái nói lắp một chút, ngay sau đó Nghĩ đến chính mình là tới mở rộng chính nghĩa Trần Hy này xú cô gái ngoa hắn tiền Sao có thể làm nàng dễ dàng như vậy chạy trốn Vì thế hắn tự tin lại đã trở lại Ta tới bắt tiền của ta làm sao vậy Các ngươi ngoa tiền của ta trở về thịt cá Làm chúng ta cả gia đình uống gió Tây Bắc, ta nương bị ngươi khí bị bệnh cũng chưa tiền đi trị, ngươi cô nàng này như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác. Quanh thân tốt 5 tốt 3 thôn dân bắt đầu tụ tập lên xem diễn, tóc mái lời này. Một nửa là nói cho Trần Hi nghe, một nửa kia là nói cho thôn dân nghe. Trần Hi cầm dao phay tay chống nạnh, ta ngoa tiền, lưu thôn trưởng chẳng lẽ là vừa mới đem đầu óc quăng ngã ngốc đi. Ta từ ngươi kia lấy tiền là nhà của chúng ta lấy tân phòng đổi. Ngươi nếu là không có tiền liền đi đem phòng ở bán cho ngươi nương chữa bệnh. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Tóc mái sao có thể tiếp nàng lời nói cha. Ngồi dưới đất liền bắt đầu gào khan. 400 đồng tiền. Nhà ai lấy ra tới? Không được táng ra bại sản A. Ngươi ngoa xong tiền trở mặt liền không nhận người A. Nhà các ngươi kia phá phòng ở ai sẽ mua A. Nhà ai không cái phòng ở A. Các ngươi trốn ở chỗ này toàn ra cơm ngon rượu say, thật là muốn sống sờ sờ bức tử ta, bức tử ta nương a Lưu mẫu là thật sự bị bệnh, 400 đồng tiền bị lấy đi, giống đào thịt giống nhau đau, trực tiếp liền đem nàng khí nằm trên giường không dậy nổi. Có một câu lời lẽ trí lý gọi là quần chúng là không có tư tưởng. Vây xem, thôn dân nhìn tóc mái trên mặt đất trang đáng thương, lại nghĩ tới kia 400 đồng tiền phân lượng, trong thôn mặt nhân ra phần lớn liền 100 đồng tiền tiền tiết kiệm đều không có. Như vậy một đối lập, bọn họ lại có điểm bắt đầu thương hại tóc mái. Phỏng chừng đây là tóc mái ra toàn bộ gia sản đi. Trần Hy xem hắn dăm ba câu liền xoay dư luận hướng gió, cũng không dám coi thường hắn. Tóc mái nếu có thể ở nàng phụ thân sau khi chết lập tức lên làm thôn trưởng, năng lực vẫn phải có. Tóc mái, nhà ta cũng không phải là có người ăn thịt, ăn thịt chính là ta lục muội muội Ngươi đừng quên ta muội muội là như thế nào rơi xuống nước. Nàng lạnh lùng nhìn tóc mái, thanh âm lạnh lẽo ta thật vất vả mua điểm thịt cho nàng bổ thân thể. Chính là kỳ vọng nàng khỏe mạnh, nàng nếu là ra chuyện gì, ta đã có thể không muốn sống nữa. Tóc mái bị nàng lạnh căm căm ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, lại vừa nghe đến nàng lục muội liền nhớ tới chính. Mình nhi tử làm kia phá sự này này này, cái này tiện cô gái lại ở uy hiếp hắn. Đánh rắn đánh dập đầu, tóc mái liền sợ lục muội xảy ra chuyện, hủy hoại chính mình cùng bảo bối nhi tử tiền đồ, trong lúc nhất thời hậu kết kích động, lại nói không ra lời nói tới. Thôn dân vừa nghe nàng nhắc tới lục muội cũng liền nhớ tới còn có lưu nhị cẩu đẩy người rơi xuống nước một chuyện, tức khắc cũng vì chính mình phía trước đồng tình tóc mái cảm thấy hổ thẹn, loại này heo chó không. Bằng đồ vật, đồng tình hắn làm gì? Xứng đáng! Lưu thôn trưởng nếu là không có gì sự liền chạy nhanh trở về đi, ta còn muốn trở về uy lục mũi ăn cơm đâu, cửa này ta liền không cần ngươi bồi, trần hy xem hắn nói không nên lời lời nói, xoay người liền phải về nhà. Ai ngờ đúng lúc này, một cái thân hình hơi béo phụ nữ mang theo một cái nam hải bước đi như bay chiều bên này chạy tới, một bên chạy một bên chửi ầm lên, trần đại ni nhi ngươi cái xú không biết xấu hổ tiểu kỳ nữ, cầm nhà ta tiền còn khi dễ ta nam nhân. Lão nương hôm nay muốn đánh chết ngươi. Người tới đúng là tóc mái lão bà ngô quế hoa cùng con hắn lưu nhị cẩu. Này hai người vốn là tới thưởng thức tóc mái thắng lợi trái cây. Kết quả một lại đây liền thấy Trần Hy cùng nàng nhị để trong tay cầm đao cùng dìu. Hùng hổ, đứng ở cửa, mà chính mình nam nhân tắc, run bần bật, ngồi dưới đất không dám nói lời nào. Tức khắc cảm thấy chính mình nam nhân bị khi dễ, không còn tiền liền tính, còn khi dễ nhà bọn họ người lần trước lấy đi tiền là bởi vì thôn dân người đông thế mạnh lúc này nàng xem cái nào người dám giúp cái này tiện nhân Ngô Quế Hoa trực tiếp sinh mãnh phát tới Trần Hi trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây vẫn là nhị đệ kịp thời đẩy một phen mới làm nàng né tránh công kích ngoại tào lão hồ không phát uy đương nàng bệnh miêu a Trần Hi nháy mắt liền phát hỏa cầm dao phay liền chiều Ngô Quế Hoa mặt thượng chém tới tức khắc trường hợp hỗn loạn lên Tóc mái tự nhiên té ngã lộn nhào đứng lên giúp chính mình lão bà, con của hắn lưu nhị cầu không biết từ nào lộn lại đây một cây gậy gỗ nhi, nhắm ngay nhị để liền hướng hắn trên người đánh. Nghe được nhị đệ ngao hét thảm một tiếng, không biết bị đánh trúng nơi nào, này một phân thần, chính mình cũng bị đánh vài hạ, trần hi lớn như vậy nào bị người như vậy đánh quá. Tức khắc đôi mắt đều đỏ, dao phay không muốn sống chiều ngu quế hòa chém tới. Ta giết ngươi! Ngô Quế Hoa là hàng năm làm việc nhà nông phụ nhân, thân mình thô trắng. ngay từ đầu liều mạng sư lực thực sự hung hăng đánh tới Trần Hi rất nhiều lần, đau Trần Hi tay đều run lên. Nhưng nếu so với giải điên bán giá, nàng loại này có lão công có nhi tử người, nơi nào so được với cô độc một mình Trần Hi? Một phen dao phay thẳng chọc chọc chiều nàng cổ chém tới, Ngô Quế Hoa sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, thân thể so đại não phản ứng càng mau, quay đầu liền chạy, Trần Hy sao có thể buông tha nặng, dơ dao phay liền đuổi theo, nhị đệ vừa thấy tỷ bên kia có hiệu quả, lập tức học theo, dơ dìu liền chiều tóc mái cổ chém, tóc mái cả kinh, tự nhiên cũng quay đầu liền chạy, chạy vẫn là hắn lão bà đi con đường kia. Một hàng bốn người, vòng quanh thôn liền bắt đầu truy đuổi đại chiến, vì thế Tây Lương thôn liền xuất hiện trăm năm khó gặp kỳ cảnh, tóc mái vợ chồng ở phía trước liều mạng dường như chạy như điên, Trần Hy tỷ đệ dơ dao phay dìu ở. Phía sau nhắm mắt theo đuôi đuổi sát, đến nỗi lưu nhị cẩu, sớm bị này bốn cái đã quên. Trần Hy dơ đao ước chừng vòng quanh thôn đuổi theo tóc mái vợ chồng một chỉnh vòng, sinh sôi đem bọn họ dòa trốn vào nhà người khác chuồng heo. Tóc mái cùng ngô quế hoa bay nhanh đem chuồng heo dơm dạ lộn lên cái ở chính mình trên người che đậy tầm mắt. Này chuồng heo nhỏ hẹp, ngô quế hoa mặt vừa vặn nhắm ngay lão heo mẹ mông, hôn nàng một đốn làm nôn, vội vàng dùng sức đem heo mẹ đẩy. Ra, chuồng heo lão heo mẹ đang ở ngủ trưa, bỗng nhiên bị chiếm địa bàn, lại bị sở soạng mông, sợ tới mức kinh hoàng thất thố, vòng quanh chuồng heo, thở hổn hển thở hổn hển chạy loạn, thẳng đến phá khai rào chắn, lánh mấy cái heo con tử liền ra bên ngoài chạy. Trần Hy cùng nhị để đã theo lại đây, thấy trên đường không ai, vốn đang nghi hoặc tóc mái vợ chồng trốn đến nào, lúc này vừa thấy heo hướng ra chạy, hai người liếc nhau, nơi nào còn đoán không được ua trốn chuồng. Heo, tóc mái còn có thể làm ra việc này. Tóc mái cùng ngô quế hoa tránh ở dơm già phía dưới phát run. Hai người nhắm mắt lại kỳ vọng không bị phát hiện. Trần Hy cùng nhị đề phóng thấp tiếng bước chân, lặng lẽ đi qua. Mấy cái heo con tử còn ở chuồng heo chạy loạn. Một góc thực rõ ràng màu đỏ quần áo trải qua heo con dấm đạp từ dơm già lộ ra tới. Tàng còn khá tốt, nếu không phải kia hai cái dơm già đông vẫn luôn run nói. Trần Hi đi qua đi, dùng chân đá đá cái kia, run rẩy dơm dạ. Đống, nàng đã trúng chính là ngô quế hoa, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai từ dơm dạ xuyên ra tới. A, cứu mạng A. Tóc mái lập tức từ dơm dạ lao tới, nhìn nàng trong tay đao đôi mắt đỏ lên quát, có bản lĩnh ngươi liền giết lão tử, lão tử kéo ngươi trôn cùng. Trần Hi ha hạ cười, trong mắt lánh quang lấp lánh, người bị buộc nóng nảy chuyện gì đều làm được. Tóc mái lá gan đột nhiên nổi lên tới, nghĩ đoạt nàng đau, chính mình là có thể phản sát một ván, vì thế đột nhiên. Chiều nàng nhào qua đi, Trần Hy nhanh nhạy sau này một triệt, trong tay dao phay hàn quang sắc bén, hung hăng chiều hắn trên người chém tới. Tóc mái sợ tới mức bản năng nhắm mắt lại, chỉ nghe được, răng rắc, một tiếng, ướt nóng máu tươi đột nhiên bắn hắn vẻ mặt. a hắn muốn chết, hắn muốn chết tóc mái tuyệt vọng té lăn trên đất, Mở to mắt nhìn xanh lam không trung, trong lòng vô hạn sợ hãi ngô quế hoa ở một bên cao giọng thét chói tai, "A a a, tóc mái bị nàng kêu tâm." Phiền ý loạn, đợi nửa ngày phát hiện chính mình còn chưa có chết. Trần Hy đem dao phay đưa cho Đề Đề, từ trên mặt đất bế lên một con chết thấu heo con, giơ lên tóc mái phía trên cho hắn xem, "Ta còn tưởng rằng ngươi lá gan có bao nhiêu đại đâu, vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao?" Nhị đề dơ nhiễm huyết giao phay ở một bên nhìn hắn cả người sụi lơ, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, nào có ngày thường thôn trưởng uy phong, cảm thấy ra một ngụm ác khí, không khỏi cười ha ha. Lên, hai người trào phúng làm tóc mái nháy mắt thanh tỉnh, hắn giật giật tay chân, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trên người nào cũng không đau vừa mới giết là heo, cái này nhận chi làm tóc mái tao mặt đỏ bừng. Nhưng là sống sót sau tai nạn hư thoát cảm lại làm hắn trong lúc nhất thời sự không ra sức lực Ngô Quế Hoa ở một bên gào khóc Bị tóc mái hung tợn đánh một cái tát Cái này phá sản đàn bà Nhi Vừa rồi như thế nào không nhắc nhở hắn Liền biết khóc, khóc có Gì dùng Ngô Quế Hoa kỳ thật là bị Trần Hy giết heo dọa tới rồi Một đao đi xuống Heo cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng Đầu liền bay Liền tính giết làm một đầu heo con Trường hợp cũng thật phần huyết tinh, trong thôn giết heo đều là tráng niên các nam nhân làm chuyện này, nhát gan nữ nhân giống nhau cũng không dám vây xem, vừa lúc ngô quế hoa chính là cái loại này nhát gan nữ nhân. Trần Hy cùng nhị đệ cười xong hắn, liền dẫn theo giết heo rời đi, đi phía trước còn lượt Hạ lời nói, tóc mái, ngươi xem ta này heo giết hảo sao? Ha ha, ngươi muốn lại đến chọc ta, vậy làm ngươi nhi tử ra cửa thời điểm đừng lạc đơn. Nói cách khác, chính ngươi rõ ràng, tóc mái liền cái dám cũng không dám phóng, chờ bọn họ đi xa, mới tay chân rụm rời từ trên mặt đất bò dậy dùng tay hổ loát một phen mặt, chỉ thấy đầy tay máu tươi. Hắn hướng tới Trần Hy rời đi phương hướng âm ngoan chăm chú nhìn, cái này tiện cô gái, chỉ cần hắn tồn tại, một ngày nào đó, hắn muốn cho nàng quỳ tới cầu hắn. Trần Hy cùng nhị đệ ôm heo trở về nhà, trong nhà mấy cái để muội nhìn đến bọn họ trở về cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam muội tứ muội vội vàng đi cho bọn hắn nhiệt cơm, Trần Hi bọn họ múc nước tới trà lau miệng vết thương. Nhị để trên người có mấy chỗ bị côn bọ gõ ra tới xanh tím vết thương, đều là bị Lưu Nhị Cẩu làm cho. Trần Hi trên người cũng có một đống sưng đỏ, là ngô quế hoa cái kia bà điên đánh. Nước ấm một sát. tê tê đau. Trần Hi. Đôi mắt lại đỏ lên, trước kia nàng nào ăn qua loại này mệt a. Đừng nói đánh nhau, người khác mắng nàng một câu, cả nhà đều hướng lên trên hướng. Hơn nữa nàng hôm nay còn giết heo, việc này đặt ở trước kia, tưởng cũng không dám tưởng. Kia băm heo một chút dùng hết nàng toàn lực, hiện tại hổ khẩu còn sinh sôi phát đau. Cố tình lúc ấy còn không thể rụt rè, chính là chống cầm heo ở tóc mái trước mặt kỳ uy, mới xoay người rời đi. Thịt heo tiền nàng sẽ bồi cấp chủ hộ, nhưng này heo, nàng là một ngụm đều không muốn ăn. Nhị đệ bởi vì cho dưới tóc mái ma uy Rất là cao hứng Đối với mấy cái đệ muội hưng thú ngẩng cao Nói chính mình kiến công sự nghiệp to lớn Tỉ như một chân đem tóc mái đá cái mông ngồi sổ Một cái tát đem tóc mái phiến đi ra ngoài Cầm mang huyết đao đem tóc mái ròa khóc Chỉ đem mấy cái tiểu nhân làm cho cho hắn lại là hoan hô Lại là vỗ tay Nếu thay đổi thời điểm Trần Hy khẳng định cảm thấy thập phần có ý tứ Chẳng sợ biết đệ đệ ở khoác lác cũng muốn nghe thượng vừa nghe. Nhưng lần này nàng là thật sự một chút tinh thần đều không có, nhị đề ở cửa bưng chén cao hứng ăn ngậu nghiến, nàng lại chỉ tùy ý ăn một lát, liền hết muốn ăn. Trần hi cầm tiền đi trong thôn thảo một lọ rượu, nàng cùng nhị đề thương thế đều có huyết ứ, hiện tại không điều kiện, chỉ có thể dùng rượu xoa một xoa, chờ mong nó tốt mau một chút. Ngày hôm sau, tóc mái bị Trần hi cầm đao đuổi đi toàn thôn chạy, sau lại sợ tới mức trốn đến chuồng heo sự tình toàn thôn đều đã biết nông thôn không có gì giải trí phương thức, chỉ cần có mới mẻ sự liền sẽ lập tức truyền đến mọi người đều biết, mọi người ở ăn cơm thời điểm ngồi vây quanh ở bên nhau ngươi một câu ta một câu trò chuyện bát quái, mấy cái miệng lưới sắc bén đem sự tình thêm mắm thêm muối sinh động như thật giảng một lần vì thế tóc mái liền có tân ngoại hiệu gọi là lưu heo sầu heo thấy hắn phát sầu tóc mái sáng sớm lên nghe được bên ngoài Nghe đồn, khí đem chính mình thích nhất tráng men lưu đều hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lưu mẫu đau lòng vội vàng đi nhặt. Ai u ai u, mắng hắn là cái bại gia tử. Tóc mái miệng đều khí oai, trong lòng càng là nảy sinh ác độc. Hắn cùng Trần Hy này sống núi quyết định rồi. Hắn nếu không giết chết nàng, hắn liền không họ lưu. Trần Hy đối này còn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang cùng nhị đệ cầm cây búa cái đinh ở tu nhà mình muôn Trong nhà không có muôn Đêm qua nàng cũng chưa quá dám ngủ, liền sợ xảy ra chuyện. Một cái ăn mặc vải thô mụn vá xiêm y cũ ông cõng cái sọt đi tới, hắn sọt chứa đầy cỏ heo, xem ra là vừa từ sơn thượng hạ tới. Đại gia thẳng tắp đi tới Trần Hi nhà hắn trước cửa, kêu lên, "Là Trần gia đại cô gái đi, các ngươi ngày hôm qua ở nhà ta giết một đầu heo, còn mang đi." Ai gia, đại gia, là ngươi a, ta đang nghĩ ngợi tới đi tìm ngươi đâu. Trần Hy vừa nghe người tới lời này, liền biết hắn là tối hôm qua chuồng heo chủ hộ, không cần. Ta chính mình tới là đến nơi, cụ ông lắc đầu, đem cỏ heo buông xuống, thở hổn hển khẩu khí nói tiếp, kia đầu heo thẳng nhãi con tuy rằng tiểu, khá vậy giá trị 10 đồng tiền đâu, ngươi xem ngươi chừng nào thì cho ta. Ngài chờ, ta đây liền vào nhà cho ngươi lấy. Trần Hy vội vàng gật đầu, vào nhà đi lấy tiền. Heo con giá cả nàng đã hỏi thăm qua, 10 đồng tiền không hư báo. Đại gia không nghĩ tới, này tiền dễ dàng như vậy liền phải tới. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua cái. Loại này tình huống, đối phương còn phải cùng nàng bẻ xả bẻ xả. Nếu là làm hắn đi tìm tóc mái đòi tiền hắn cũng không dám. Trần Hy cầm 10 đồng tiền ra tới, làm cho cụ ông mặt số thanh mới đưa cho hắn. Ta hỏi thăm qua, hai ngày này còn có thể mua được tiểu chư miêu. Ngày hôm qua sự tình là chúng ta sai, làm ngươi chuồng heo nhiễm huyết, này một khối tiền là cho ngươi tẩy chuồng heo bồi thường. Nói, nàng lại từ trong lòng ngực móc ra tới một khối tiền, đại gia cầm trên tay. 11 đồng tiền, lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra, đứa nhỏ này sao như vậy thật thành đâu. Một khối tiền có thể mua nhiều ít đồ vật nha, đại gia từ trần hy này cầm 11 đồng tiền. Trở về liền đối với mấy cái quen thuộc thôn dân lao khởi căn tới, Những câu đều là đối Trần Hy tán dương, Nói cái này nữ hoa tử tâm hảo, Cụ ông họ triệu, Danh triệu sơn, Là trong thôn nổi danh người thành thật, Cho nên từ hắn trong miệng nói ra nói đại bộ phận người đều tin, Trần Hy, Loại này còn đào tẩy chuồng heo phí người, Thôn dân sống lớn như vậy tuổi cũng chưa gặp qua, Heo con tiền bồi, Ai còn quản kia phía sau sự, Vì thế trong lúc nhất thời Trần Hy thanh danh thì tốt rồi lên, tuy rằng cũng có kia sau lưng kêu nàng ngốc đại tỷ nhưng này, hàm hậu, nhân phẩm nhưng thật ra không ai chọn tật xấu. Hàm hậu, lời này Trần Hy nếu là nghe được đều có thể ngửa mặt lên trời cười dài. Không, nàng chỉ là lười. Trên thực tế, nàng chỉ là bản năng dựa theo hiện đại. Tư duy đi tự hỏi, làm dơ người khác địa bàn, chính mình lại không nghĩ đi tẩy, tự nhiên muốn bồi tiền nha. Nhị để Trần hiểu lại cùng nàng ý tưởng không giống nhau, tỷ, ngươi làm gì còn cấp kia đại gia một khối tiền A, nhà hắn chuồng heo ô uế ta đi cho hắn làm một ngày sống là đến nơi, một khối tiền có thể lấy lòng nhiều đồ vật, Trần Hy đời trước chưa từng vì tiêu tiền sầu quá, hiện tại chính mình lại có thể kiếm tiền, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau, ngươi tỷ ta, làm không ra áp bức lao động trẻ em sự, ngươi có thể so một khối tiền đáng giá nhiều. Trần Hiểu tỏ vẻ chính mình nghe được tỷ tỷ nói chính mình so tiền đáng giá vẫn là thực vui mừng. Nhưng là, tỷ, ngươi có thể đem một khối tiền cho ta, ta có thể áp bức ta chính mình. Oát này đều cái gì đệ đệ? Trần Hi cúi đầu vô ngữ nhìn hắn, muốn nhìn ra tiểu tử này khi nào trong mắt toàn là tiền đi. Tỷ, nhị để đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. giấu cự, Trần Hi một trận gió dường như. Tránh ra. Nhị đệ không kiếm được một khối tiền, trong lòng thực buồn bực, cơm chiều thời điểm, hắn cư nhiên lần đầu không mùi vị cắn chiếc đũa, không đi gắp đồ ăn. Trần Hi nhìn ra tới hắn có tâm sự, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, làm sao vậy? Nhị đệ ngẩng đầu phức tạp nhìn nàng một cái, đem suy xét hồi lâu nói nói ra, Tỷ nhà chúng ta phân điền hẳn là còn ở, ngày mai tìm đại đội trưởng nói nói, làm chúng ta tiếp theo loại đi. Có địa. Hắn là có thể kiếm công điểm, có công. Điểm là có thể đổi tiền, có hắn là có thể cưới khụ, có điểm xa, vẫn là trước lộng tới mà đi. Trần hi còn tưởng rằng là cái gì đại sự, vừa nghe là chồng trọt sự tình, sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Nguyên lai like trong nhà còn có đất, nàng thật đúng là không nhớ tới này cha. Kết quả cách thiên, Trần hi còn không có tới kịp đi tìm đại đội trưởng, liền có người trước tới cửa tìm nàng, Trần gia đại cô gái. Tôn đại đội trưởng làm ngươi buổi trưa đi tìm hắn một chuyến lặc Trần Hy lập tức lột mấy khẩu cơm, vội va chiều đại đội trưởng văn phòng chạy. Đại đội trưởng Tôn Đức Thắng, là cái thích thanh tính trung niên nam nhân. Hắn cùng tóc mái không giống nhau, không thích cầm quyền lợi diễu võ dương oai, nhưng cũng không quá nguyện ý quản sự. Cho nên mấy ngày nay Trần Hy cùng tóc mái nháo ra như vậy nhiều chuyện, hắn cũng chưa cắm qua tay. Lúc này kêu Trần Hy tới cũng là vì nhà bọn họ cày ruộng sự tình. Nhà hắn cha mẹ mất, vốn có mà là muốn thu. Hồi tới, hiện tại bọn họ mấy cái tiểu nhân liền tính là chủ hộ, muốn mà nói phải một lần nữa phân. Trần Hy phía trước đã quên cày ruộng việc này, vẫn luôn không có tới tìm đại đội trưởng thông báo. Tôn Đức Thăng Sốt ruột chờ, cảm thấy tiểu hài tử quả nhiên không biết sự, đơn giản trực tiếp đem nàng hô qua tới. Trần Hy tiến phòng, liền thấy một người mặc lục quân phục trung niên nam nhân chính cầm một cái tráng men cái ly uống nước, Cái ly mặt trên hòa đúng là lúc này nhất hòa, lao động nhất quang vinh, nhân vật đồ. Trần Hy Lê phép hô một tiếng đại đội trưởng, nói rõ ràng ý đồ đến. Tôn Đức thắng hử một tiếng, đem cái ly thật mạnh phóng tới trên bàn. Các ngươi con nít con nôi chính là suy xét sự tình không chu toàn, lập tức liền tháng tư, trong đất thu hoạch còn loại không loại. Ta không cho người đi kêu ngươi, ngươi có phải hay không toàn đã quên, không trồng chọt không công điểm. Các ngươi năm sau tính toán ăn cái gì? Công điểm? Trần Hy Bỗng? nhiên nhớ tới 77 năm còn có công điểm thứ này, nàng vốn đang nghĩ tìm đại đội trưởng phân mà là phân cho chính mình ra mà. Đúng vậy, hiện tại còn không có thực hành bao sản đến hộ, hủy bỏ công điểm chế ít nhất phải đợi sang năm cuối năm khai xong đại hội. Hiện tại nông thôn là tập thể lao động, còn muốn dựa công điểm ăn cơm đâu? Nếu không làm việc tránh công điểm, khẳng định sẽ bị coi là dị loại kia chúng ta đây ra, Trần Hi có chút khẩn trương, lần đầu tiên cảm thấy, chính mình muốn tự hỏi sự tình là như thế bình dân, hiện tại biết sốt ruột, sốt ruột có ích lợi gì, tôn đức thắng nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm thúy mang theo trưởng bối áp bách, Trần Hi bị hắn xem phía sau lưng lạnh cả người, này ánh mắt làm nàng nhớ tới chính mình lão ba, mỗi lần nàng phạm sai lầm đều sẽ bị loại này có uy áp tầm mắt nhìn thẳng khụ, vẫn là cúi đầu đi. Tôn Đức thắng tự nhiên hiểu biết nhà nàng trạng huống, xem nàng cúi đầu, liền không hề để lời nói. Cha, hơi suy tư liền bắt đầu phân phối nhà các ngươi oa oa nhiều, căn bản không có gì sức lao động, ta chỉ phê cho ngươi hai mẫu đất, dư lại mấy cái oa oa, ta cho các nàng an bài điểm thoải mái sống, làm cho bọn họ mỗi ngày lên núi cắt thảo, cấp chuồng bò bên kia đưa qua đi uy nghiu, chẳng qua nhân ngôn đáng sợ. Một ngày chỉ có bốn cái công điểm chồng trọt một ngày có sáu cái công điểm cát thảo chỉ có bốn cái Dù vậy, cũng coi như thực chiếu cố bọn họ Trần Hy vội Vàng nói lời cảm tạ Tôn Đức Thắng xem nàng thái độ tốt đẹp Nghĩ các nàng ra vừa mới tao ngộ Rốt cuộc vẫn là thở dài Dặn dò nói Còn có một chút Cùng những người đó cách khá xa một chút Đến gần chính là muốn ai phê đấu Tôn đội trưởng nói những người đó Tự nhiên chỉ chính là Châu Thành cùng triệu chiêm trình. Là là là, chúng ta tuyệt đối cùng những người đó bảo trì khoảng cách. Trần Hy nói lời thề son sắt. Từ đại đội trưởng văn phòng ra tới, Trần Hy nhớ tới tốn. Đức Thắng cuối cùng nói câu nói kia, không tiếp xúc là không có khả năng, nàng còn có hệ thống nhiệm vụ ở. Chỉ là sau này đến càng thêm tiểu tâm bởi vì muốn đánh ngưu thảo, Trần Hy đi trước một chuyến đại đội sản xuất kho hàng lánh sọt. Tổng cộng lánh 3 cái sọt. Ngũ để lục mụi quá nhỏ Còn làm không được sống Đại cô gái nhi Đây là ngươi ba cái sọt Lý thím đem ba cái lạc mãn tích hôi sọt Từ kho hàng tận cùng bên trong cho nàng tìm ra Kia cho bụi bay lên sạc người Thẳng ho khan Chờ đến bụi mù thật vất và tan hết Trần Hy nhìn trước mắt sọt có điểm xấu hổ Như vậy dơ Còn lớn như vậy Như thế nào lấy Tính tính Trở về giặt quần áo đi Nàng đem một cái sọt bối ở trên lưng Dư lại hai cái một bàn tay một cái, cố hết sức kéo hướng trong nhà đi. Mới đi không đến một nửa lộ trình, nàng liền cảm giác được mồ hôi ướt đẫm, thủ đoạn đã mệt lên men. Một bóng người từ ven đường yên lặng đi ra, che ở nàng trước mặt. Trần Hy vừa nhấc đầu, thấy một trương quen thuộc mặt, Triệu Ngật Phong. Triệu Ngật Phong sụ mặt đi đến nàng trước mặt, một phen tiếp nhận trên tay nàng hai cái sọt, khinh phiêu phiêu cầm đi phía trước đi. Con đường kia đúng là nhà nàng phương hướng, đây là cho nàng hỗ trợ, trên tay không có áp người trọng lượng, Trần hi vội vàng theo sau, dọc theo đường đi, Triệu Ngật Phong luôn là dẫn đầu nàng ba bước tả hữu, đối Trần hi tới nói thập phần cổng cành sọt ở trên tay hắn phản phất không có gì, Trần hi đuổi. Theo vài bước không đuổi theo, đơn giản tùy hắn đi, tiểu tử này thoạt nhìn thân thể cũng không tệ lắm a nàng ở phía sau nhìn thiếu niên gầy nhưng rắn chắc thân ảnh. Chép chép miệng nghĩ đến, chính là tính tình này đến sửa sửa, ít nói nhưng không tốt lắm. Rốt cuộc tới rồi cửa nhà, triệu ngật phong đem sọt buông xuống, cái chán ra một tầng hơi mỏng hãn. Trần Hy vội vàng từ phía sau theo kịp, thở hổn hển đối hắn cười, cảm ơn ngươi a Hẳn là, triệu ngật phong chậm gì gì phun. Ra ba chữ, vẫn là bản một khuôn mặt, đem đồ vật buông liền đi, bước đi như gió. Trần Hi đang muốn thỉnh hắn đi vào uống chén nước, xem hắn xoay người rời đi, vội vàng muốn đi kéo hắn, "Ai ai ai, chạy nhanh như vậy làm cái gì, uống miếng nước a." Nhậm nàng kêu to, lại chỉ nhìn thấy bóng người nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, Trần Hi tâm mệt đứng ở cửa, nàng không có cùng tuổi dậy thì thiếu niên giao tiếp kinh nghiệm a. "Ai, thôi thôi, tùy duyên đi." Trần gia, nhị đệ tử đã biết trong nhà chỉ phân đến một miếng đất Còn thường người chỉ có thể đi đánh ngưu thảo, liền có chút dầu dĩ không vui. Một ngày thiếu hai cái công điểm, một tháng đến thiếu nhiều yên a tỷ liền không thể cho ta cũng phân một miếng đất sao. Nhị để đi ma chính mình đại tỷ Ngươi mới bao lớn, xuống đất sống quá mệt mỏi, ngươi làm không được. Trần Hy đang ở ăn một mâm hạt dưa, đây là nàng mới từ cách vách thím ra đổi trở về. Ta đều mười ba, nhị để ở nàng bên tai ong ong. Kêu, chờ ngươi mười sáu lại nói, Trần hi tuy rằng không biết cái này tham tiền để để trong đầu lại ở đánh cái gì chú ý, bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, căn bản mặc kệ hắn, nàng đang ở trong đầu hồi ức nguyên chủ là như thế nào trồng trọt, miễn cho ngày mai rụt rè ngày hôm sau sáng sớm, Trần hi cầm cái cuốc liền xuống ruộng bắt đầu làm việc, nhị để ôm sọt hưng phấn từ nàng phía sau theo kịp, tỷ ngươi đi đánh ngưu thảo đi, trong đất sống trọng, ta là Nam. Hải ta đi làm. Trần Hi trong đầu có nguyên chủ ký ức trồng trọt cơ bản phương pháp nàng đã nhớ lại tới hẳn là không phải quá khó đi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt nhị đệ. Quỷ biết tiểu tử này đánh cái gì chú ý hỏi hắn lại không nói vẫn là câu hắn điểm hào trồng trọt một ngày có thể có sáu cái công điểm đâu? Ai nhị đệ ánh mắt ảm ảm thất vọng đi đánh ngưu thảo. Trần Hi vào trong đất, chung quanh nông dân đã sớm bắt đầu canh tác có người thấy nàng tới nhiệt tình chiều nàng chào hỏi đại cô gái tới bắt đầu làm việc a đúng vậy thím trần hi chiều người nọ thẹn thùng cười liền bắt đầu làm chính mình sống tôn đội trưởng phân cho nàng là hai mẫu bắp mà lúc này ngoài ruộng bắp mới trưởng ra tới không lâu mầm tiêm hành nộ chỉ có mấy chục centimet cao trần hi muốn làm sự tình là cho này hai mẫu bắp mà dây cỏ mười phút sau Nàng nước mắt lưng trọng thẳng khởi eo dùng sức trùy, việc nhà nông thật không phải người bình thường. Có khả năng nha, lúc này mới một lát nàng liền cảm thấy chính mình eo chặt đứt giống nhau, nhức mỏi nhức mỏi. Nhìn người khác cũng chưa nghỉ ngơi, Trần Hy cũng ngượng ngùng đơn độc dừng lại, trùy vài cái lúc sau liền tiếp theo làm. cỏ dại phiến lá sắc bén, thời gian dài lòng bàn tay đã bị ma đến sinh đau. tê Trần Hy đảo hút một hơi. Bản năng ném xuống cái cuốc đi xem chính mình lòng bàn tay, một đạo thật dài khẩu tử đang ở ngăn không được mạo huyết, xuyên tim đau, nàng. Nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, lớn như vậy còn không có cắt quá lớn như vậy miệng vết thương. Triệu Ngật Phong chính là vào giờ phút này nâng đầu, vừa vặn thấy nàng ôm chính mình bàn tay, nước mắt không ngừng rớt. Trần Hy vốn di liền lớn lên lại bạch lại đẹp, như vậy rơi xuống nước mắt, càng là có vẻ nhu nhược đáng thương. Dẫn người thương tiếc, hắn không khỏi liền lên tiếng, ngươi không sao chứ. Triệu Ngật Phong nhiệm vụ điền kỳ thật ly Trần Hy điền không xa, bất. Quá Trần Hy lúc trước không thấy được hắn, nàng ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía hắn bên này. Trần Phụ còn ở thời điểm, trong thôn liền có không ít tiểu tử đều thích nàng, sau lại Trần gia bị thua, Trần Hy lại cùng tân thôn trưởng tóc mái không đúng, thật nhiều tiểu tử đều bị đại nhân câu không cho tới gần nàng. Nhưng này tuổi dậy thì nam hải tử đúng là thích xinh đẹp cô nương tuổi tác, nơi nào nhẫn được không đi xem nàng, triệu ngật phong này một mở miệng, lập tức, thọc tổ ong vò vẽ, tuổi trẻ tiểu tử nhóm đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại vừa thấy nàng này hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng trong lòng lập tức tâm viên ý má, mấy cái lá gan đại đã để ra cái cuốc chạy tới, nhanh chóng vây quanh một vòng tròn, đại ni ni ngươi không sao chứ. Ngươi tay cắt vỡ, vậy ngươi này sống ta giúp ngươi làm. Ai muốn ngươi giúp, đại ni ni ta giúp ngươi làm việc, ta làm việc lại mau lại hảo, bên này động tĩnh kinh động. Những người khác, ly nàng so gần mấy cái thím cũng nhìn lại đây, đại cô gái sao lạp, tay lạt phá. Ai u, ngươi này ngốc cô gái, lớn như vậy khẩu tử. Này trắng non tay nhỏ, lần tới rút thảo nhưng đến lấy cái mảnh vải bắt tay bao. Triệu Ngật Phong thu hoạch một đợt ánh mắt sát, đứng ở tại chỗ mím môi, mặt vô biểu tình cúi đầu tiếp theo cuộng. Mấy cái cùng hắn quen biết thanh niên trí thức ở phía sau cười nhạo, còn tưởng thông đồng nhân gia thôn hoa đâu. Liền tính nhân gia đã chết cha mẹ ngươi cũng không diễn, cũng không nhìn xem chính mình thành phần. Có cái loại này đương cha còn tưởng cưới vợ. Ha ha ha, Triệu Ngật Phong trong ánh mắt ấp ủ khởi gió lốc, hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn phía sau mấy cái thanh niên trí thức, liền sắc mặt cũng chưa biến, xen vào việc người khác. Ngươi, vừa mới nói xong lời nói cái kia thanh niên trí thức khí mặt đều thanh, ném cái cuốc liền phải đi lên đánh hắn. Mặt sau thanh niên trí thức vội vàng giữ chặt. Hắn, triệu huy triệu huy, đừng kích động, ngươi lại không phải không biết hắn miệng chó phun không ra ngà voi. Đừng để ý đến hắn. Chờ lát nữa đội trưởng muốn tới, thanh niên trí thức công nhiên đánh nhau nháo sự là muốn ai phê đấu. Lần này tính ngươi gặp may mắn. Kêu triệu huy thanh niên trí thức bị đồng bạn kéo trở về, hung hăng cho hắn so ngón giữa, muốn tỏ vẻ chính mình cũng không túng. Triệu ngật phong như cũ mặt vô biểu tình, cúi đầu tiếp theo đi cuốc, giống như... Hắn chính là cái dâu ria con kiến, triệu huy tức khắc bị khí cái tốt xấu chính là hận chết người này loại này Thái Sơn sập trước mặt còn gặp biến bất kinh sú biểu tình. Không, sú diện than, mọi người đều là hạ phóng thanh niên trí thức ngươi một người cao ngạo cái gì? Trần Hi bắt đầu làm việc ngày đầu tiên liền thất bại mà về. Đỉnh thôn ý khác thường ánh mắt ở nơi đó băng bó xong lúc sau, nàng liền héo héo trở về nhà. Trong đất còn có mấy cái tiểu tử muốn giúp nàng làm việc. Không làm vài cái đã bị các gia mẹ ruột lão tử năm lỗ tai xả đi trở về vô nghĩa liền nhân gia cô nương tay cũng chưa vuốt đâu liền đi cho nhân gia làm việc như thế nào liền sinh như vậy cái không tiền đồ đồ vật bên kia phát sinh hết thảy trần hi giống nhau cũng không biết nàng suy nghĩ phía trước cái thứ nhất kêu nàng người là ai rõ ràng nghe thấy có người hô nàng một tiếng ngẩng đầu lại không phát hiện người thanh âm kia nhưng thật ra có điểm giống triệu ngật phong không có khả năng cái kia thiếu niên cũng không phải là cái thích nói chuyện chủ Phòng trừng là nghe lầm đi. Trần Hi lắc đầu, vứt bỏ đầu óc trung tạp niệm. Lòng bàn tay cắt lớn như vậy khẩu tử, trồng trọt là không có khả năng trồng trọt, nhưng lại muốn ăn cơm tiêu tiền, nàng đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp nhiều kiếm ít tiền A. Trong phòng chuân đại đỏ thấm đường còn không có bán xong, trong thôn thị trường cũng đã báo hòa, xem ra nàng muốn đi khác thôn thử xem. Trần Hi triệu hồi ra đã lâu không ra tiếng hệ thống, Nàng phát hiện cái này hệ thống thật là hàng ngày trang ẩn hình, trừ bỏ phát nhiệm vụ, cơ bản liền không chủ động nói chuyện qua. Chút nào không giống trước kia ở nhìn đến cái loại này hệ thống, không chỉ có hội báo các loại nhiệm vụ cùng số liệu, còn có thể cùng vai chính nói chuyện phiếm. Khả năng nàng có cái giả hệ thống. Đinh giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngài phục vụ, ký chủ có chuyện gì sao? Trần Hi nghe hệ thống. Kia lạnh như băng điện tử âm nhớ tới sớm nhất cái loại này máy móc đọc sách phần mềm, nghĩ thầm, hẳn là nàng hệ thống không đủ trí năng. Ta thế nào mới có thể nhanh chóng chướng tích phân? Nàng chiều hệ thống hỏi. Bán đường đỏ đại táo, trung quy không có bán con thỏ kiếm tiền mau. Đinh, ký chủ, mau chóng hoàn thành chủ tuyến cùng phụ tuyến nhiệm vụ, có thể đạt được đại lượng tích phân. Hảo đi, hỏi tương đương hỏi không, vẫn là đi trước bán đại táo cùng đường đỏ đi. tới rồi buổi trưa, ừ. nhị đệ mấy người trở về ra ăn cơm, thấy đại tỷ bàn tay quấn lấy băng gạc, giật nảy mình. "Tỷ, ngươi tay làm sao vậy?" Tam muội tứ muội chạy tiến lên lo lắng hỏi, mặt sau nhị đệ cũng theo đi lên. Trần Hi xấu hổ cười cười, rút thảo cắt vỡ, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Trần Hi càng, quả nhiên nàng không thích hợp làm việc nhà nông sao? Cái này lý do quả thực đem hơn 20 năm mặt già đều mất hết. Nhị đệ lại giống chậm một phách dường như đột nhiên vui vẻ. "Ra mặt, tỷ, kia trong đất sống ta ngày mai đi làm." "Oa, này cái gì phá đệ đệ, lão nương bị thương ngươi còn cười." Trần Hi trợn mắt giận nhìn, nhị đệ vội vàng thu hồi tươi cười, biến thành nghiêm túc mặt, "Tỷ, mà không thể một người không người, ngày mai sống ta giúp ngươi làm." Nói xong, hắn còn trịnh trọng chuyện là vỗ vỗ bộ ngực. "Trần Hi, nàng không chỉ có có cái giả hệ thống." Nàng còn có cái giả đệ đệ Nhị đệ đã sớm nghĩ tới Trong nhà cũng không thể toàn dựa đại tỷ Một người làm lụng vất vả Hắn là trong nhà lớn nhất nam tử Hán Lý nên gánh khởi một phần trách nhiệm Đại tỷ là nữ hài tử Ở nhà ngốc không được mấy năm liền phải kết hôn Kết hôn lúc sau nơi nào còn quản nhà trên sự Về sau trong nhà khẳng định vẫn là muốn hắn khởi động tới Hắn muốn mau mau lớn lên Muốn tránh thật nhiều tiền Như vậy mới có thể làm đại tỷ vẻ vang xuất giá, còn phải cho chính mình cưới cái khụ, cái này về sau lại tưởng, việc cấp bách vẫn là đại tỷ xuất. Giá, bất quá nghĩ đến đại tỷ về sau sẽ xuất giá, hắn liền nói không ra khổ sở, nếu là gả xa, có thể hay không về sau đều không trở lại a không được, hắn còn phải có tiền đi thăm đại tỷ. Nhị đệ nghĩ như vậy, ánh mắt liền càng thêm ngưng trọng lên, tỷ, ngươi khiến cho ta đi thôi. Trần Hy vốn dĩ muốn cự tuyệt hắn Bất quá nhìn Trần Hiểu nghiêm túc Lại nghiêm túc ánh mắt Kia lời nói liền chưa nói ra tới Sách, hảo đi Người tài giỏi thường nhiều việc sao Nàng vừa vặn nhìn Xem tiểu tử này ở cân nhắc cái gì Chuyện tốt Cũng may trồng trọt không được Còn có thể kiếm tiền tới thấu Ăn xong rồi cơm Trần Hy cùng các đệ đề, đề muội muội công đạo một tiếng Mang theo mấy cân đại táo cùng đường đỏ Liền lặng lẽ hướng khác thôn đi Tây Lương thôn phụ cận chính là Đông Lương thôn cùng Đại Hà thôn. Đông Lương thôn ly đến thân cận quá, tương đối đục lỗ. Trần hi sợ bị người có tâm nhìn đến cử báo nàng đầu cơ trục lợi, đơn giản đi xa hơn Đại Hà thôn. Trần hi Bà ngoại chính là Đại Hà thôn người, Đại Hà thôn vị trí hẻo lánh, trong thôn người cơ bản không thế nào rời núi, ở nơi đó đồ vật hẳn là hảo bán. Trần hi hồi tưởng một chút nhà mình cùng bà ngoại gia quan hệ. Nhớ lại đó là cái phi thường lợi hại lão thái thái, bất quá nàng nhưng thật ra thập phần sủng ái nữ nhi duy nhất, cũng chính là Trần hi mẫu thân, cho nên liên quan mấy cái cháu ngoại nàng cũng thực thích, chẳng qua bà ngoại trong nhà điều kiện thật sự không tốt, cho nên. Nữ nhi con rể đã chết, khóc lóc tham gia xong lễ tang cũng liền sớm đi trở về, nàng nhưng thật ra có tâm thu dưỡng mấy cái cháu ngoại, nhưng kinh tế thực lực thật sự không cho phép. Ở sinh ý trong sân, nhân mạch chính là tiền tài, có quan hệ tự nhiên phải dùng. Trần hi làm này mua bán nhỏ tuy rằng không tính là sinh ý, nhưng đạo lý là thông dụng. Tới rồi đại hà thôn, nàng đầu tiên đi bà ngoại ra. Một khu nhà tường đất phòng ở xuất hiện ở nàng trước mắt, trên vách tường còn. Viết màu đỏ khẩu hiệu, sân rất lớn, dùng rào tre vây quanh, bên trong thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Trần hi đứng ở cửa, gương mặt kia liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Nông thôn nơi nào có thể có mấy cái tuấn tiếu tiểu cô nương, một đám làm việc nhà nông đều phơi đến đen nhánh, giống Trần Hy loại này ra bạch như tuyết, thật đúng là hiếm thấy. Đúng rồi, Trần Hy phát hiện một sự kiện, nàng giống như phơi không hắc, không biết đây là nguyên chủ thể chất vấn đề, vẫn là hệ thống cấp phúc. Lợi, trong viện một cái đầy mặt nếp nhăn gầy nhưng rắn chắc lão thái thái cầm cái cái kỳ từ trong phòng ra tới, đi đến thái dương phía dưới, đang chuẩn bị bá một bá mạch chấu. Trần Hi lập tức ở bên ngoài hô một tiếng bà ngoại lão thái thái một dựng lỗ tai ánh mắt sắc bén hướng ngoài cửa nhìn lại đãi nhìn thấy là Trần Hi nàng cả kinh lập tức buông cái ki hướng cửa chạy ai u ta tâm can nha sao ngươi lại tới đây chính là trong nhà ra chuyện gì Trần Hi vừa nghe lão thái thái lời này liền biết nàng là cái thiệt tình đau cháu ngoại ngay sau đó nhẹn miệng cười bà ngoại trong nhà không có việc gì. Ta liền tới nhìn xem ngài, lão thái thái lại không quá tin, đem nàng kéo vào trong phòng, tỉ mỉ đánh nhìn một lần, nhìn đến trên tay nàng thương, ai u ai u đau lòng, đây là như thế nào làm cho, có phải hay không trong thôn có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho bà ngoại, bà ngoại cho ngươi báo thù. Lão thái thái tính tình nhất hòa bạo, đánh đá, một chút đều không sợ sự, tuổi trẻ thời điểm có người khi dễ nàng. Đó là có thể đứng ở nhân gia trước cửa sinh sôi mắng thượng ba ngày ba đêm Lăng là bức người ra cúi đầu chủ Trần Hy nhìn đến chính mình tay lại bị chú ý Sợ lão nhân gia lo lắng đành phải ra mặt dày giải thích một chút Cái này bà ngoại cũng không nói Trần Hy tỏ vẻ nàng tưởng toàn hầm ngầm Sớm biết rằng trực tiếp nói dối hảo Kết quả lão thái thái trầm mặc thật lâu sau lúc sau Lại vỗ vỗ nàng mu Bàn tay, khổ ngươi a hải tử Trần Hy khiếp sợ, thân bà ngoại a đây là nàng hôm nay nghe được nhất ấm áp nói, sẽ không trồng trọt lại không phải nàng nguyên tội, cắt qua tay bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn thật là quá khó tiếp thu rồi. Nàng vội vàng đi phiên chính mình bao, từ bên trong lấy ra một bao táo đỏ cùng một bao đường đỏ, bà ngoại đây là cho ngươi bổ thân thể. Lão Thái Thái tiếp nhận tới vừa thấy, thấy là đường đỏ đại táo, lập tức đẩy trở về, này ta lão, bà tử không cần phải. Ngươi mau lấy về đi chính mình ăn, ngươi các để để muội muội cũng còn nhỏ đâu. Trần Hi nơi nào chịu tiếp, trong nhà ta đều để lại, đây là chuyên môn cho ngài chuẩn bị, lại nói ta lần này tới tìm ngài, cũng còn có sự tình muốn gọi ngài hỗ trợ, ngài không thu ta nói như thế nào đến xuất khẩu. Lão thái thái vừa nghe nàng còn có việc, cũng liền đem đường đỏ đại táo trước phóng tới một bên, nghĩ chờ nàng đi rồi lại cho nàng nhét trở lại trong bao chính là. Ngươi nói có chuyện gì bà ngoại ta tưởng ở đại hà thôn bán điểm đồ vật trần hi ngượng ngùng cười cười mở ra bao làm nàng xem lão thái thái lúc này mới chú ý tới nàng tùy thân bối đại bao thăm dò qua đi vừa thấy chỉ thấy bên trong dập dàp chứa đầy đại táo còn có một phen tiểu cân ngươi đâu ra nhiều như vậy táo đỏ lão thái thái kinh nghi chưa định ta ở cung tiêu trong xã mua nghĩ bắt được trong thôn bán có thể kiếm một chút tranh lệch giá trần hi thấp Giọng giải thích nói, Lão Thái Thái thật sâu nhìn nàng một cái, đứng dậy đi đóng đại môn, sợ gọi người khác nhìn thấy. Lúc này trong nhà nam nữ già trẻ đều xuống ruộng làm việc, chỉ còn lại có Lão Thái Thái một người. Đóng cửa, nàng mới bắt đầu đứng đắn nói chuyện, ngươi nói cho bà ngoại, nhà ngươi hiện tại có phải hay không thực khó khăn. Bà ngoại nơi này còn có điểm tiền riêng, có thể cho ngươi, đầu cơ trục lợi tội danh quá lớn, tuy nói các nàng thôn cũng có người đầu cơ. Chụp lợi đồ vật, nhưng kia rốt cuộc không phải nàng ngoại tôn nữ a Không có không có. Trần hi đem đầu riêu giống cái chống bỏi, ta liền muốn kiếm điểm tiền trợ cấp gia dụng, miễn cho miệng ăn núi lở. Kỳ thật Trần hi ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn cho bà ngoại giới thiệu mấy nhà đáng tin cậy người mua. Ở nông thôn đầu cơ chụp lợi đồ vật tiểu tiểu thương không ít, thôn dân vì mua đồ vật cơ bản cũng sẽ không nói bậy, bất quá mọi việc đều có vạn nhất, Trần hi nghĩ nghĩ. Vẫn là bỏ thêm một câu, nếu là không có phương tiện liền tính, ta chính mình chậm rãi tìm cũng đúng, tổng không thể vì chính mình kiếm ít tiền, mạnh mẽ kéo bà ngoại thiệp hiểm. Lão thái thái tay bẹp ở sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, làm nàng ngoại tôn nữ chính mình đi tìm người mua, còn không bằng nàng giới thiệu đâu. Tốt xấu xảy ra chuyện đều là đồng hương lân, sẽ không nói bậy lời nói. Lúc này đồng ruộng thái dương tây nghiêng, một. Người làn ra tháo hắc phụ nữ trung niên chính mang theo hai cái nhi tử trên mặt đất giấy cỏ, có kia chuyện tốt đại thẩm từ bên người nàng đi ngang qua, hôn một câu, Thúy Hoa Nha. Ngươi bà bà ngoại tôn nữ tới, ngươi còn không chạy nhanh trở về nhìn xem, hay là tới tống tiền A. Bà ngoại không có đại nữ nhi, hiện tại chỉ còn lại có hai cái nhi tử, Lão Nhị Lý Quân, Lão Tam Lý Vĩ. Người này đúng là nhị con dâu vương Thúy Hoa, nhất cái đôi mắt danh lợi. Trước kia Trần Hy phụ thân Vẫn là thôn trưởng thời điểm Nàng nịnh bợ đến không được Hiện tại người đi trà lạnh Nàng liền sợ mấy cái cháu trai cháu ngoại gái Nhi tới cửa tống tiền Lúc này Vương Thúy Hoa vừa nghe đại thẩm Truyền tới nói Lập tức huyết dũng đỉnh đầu Ném xuống cái cuốc liền mang theo hai cái Nhi tử hướng ra chạy Có bà ngoại giới thiệu Trần Hy mang lại đây đại táo Chủ nhân một cân tây ra một cân Chỉ chốc lát sau liền phân xong rồi Nàng cầm tới tay tiền vui vô cùng, tuy rằng 10 cân đại táo chỉ thay đổi mấy đồng tiền, nhưng này thị trường cuối cùng đã thông không phải. Lão thái thái tuyển đều là nhận thức hơn phân nửa đời người quen, khẩu phong khẳng định khẩn, thấy Trần Hy bán táo đỏ giá cả chất lượng không tồi, còn có người hỏi nàng lần tới có thể mang xà phòng xà phòng mấy thứ này lại đây bán sao? Trần Hy thể hồ quán đỉnh, so với đường đỏ đại táo này đó thực phẩm. Xà phòng xà phòng này đó công nghiệp phẩm ở nông thôn càng thêm khan hiếm A. Nàng, vội vàng gật đầu, đem việc này ghi tạc trong lòng. Đinh, ký chủ mở ra đất khách thị trường, hệ thống khen thưởng tích phân 20. Điện tử âm ở nàng bên tai đột ngột vang lên. Trần Hy Kinh hỉ vạn phần, còn có loại này thao tác. Xem ra nàng về sau có thể nhiều chạy mấy cái thôn. Các thôn dân đều thực cảnh giác, mua đồ vật đều chạy nhanh rời đi. Cuối cùng một người từ trong phòng ra tới thím vừa vặn gặp phải vô cùng lo lắng gấp trở về Vương Thúy Hoa, Vương Thúy Hoa cũng không thèm nhìn tới nàng, lãnh nhi tử liền hướng trong phòng hướng, nương, ta nghe nói cháu ngoại gái nhi tới. Vương Thúy Hoa người này tuy rằng đôi mắt danh lợi, nhưng là người một chút đều không ngốc, rõ ràng là trở về ngăn cản cháu ngoại gái nhi tống tiền, nhưng này đắc tội với người nói lại là một câu đều không nói, đi lên hỏi trước hảo. Trần Hi vừa vặn đem tiền nhét vào trong túi, ngẩng đầu liền thấy đại môn bị mở ra, một cái cường trắng nông thôn phụ nữ chiều nàng đi tới. Ai u này không phải ta cái kia xinh đẹp cháu ngoại gái nhi sao? trở nên càng xinh đẹp, tới như thế nào cũng làm người kêu ta một tiếng, ta hảo trở về cho các ngươi nấu cơm a. Lão thái thái nhíu nhíu mi, không quy củ, ai làm ngươi đẩy cửa liền tiến vào. Lý gia tuy rằng gia cảnh không tốt lắm. Nhưng Lý lão Thái ở nhà chính là nói một không hai. Vương Thúy Hoa tự nhiên không dám ngỗ nghịch chính mình bà bà, lập tức cười nói, này không phải sốt ruột thấy ta cháu ngoại gái. Như sao? Nương ngươi đừng nóng giận Trần Hy đã nhạy bén phát giác tới không khí không đúng, nàng căn cứ nguyên chủ ký ức lập tức nhớ lại cái này nhị mỡ thế lực hình tượng. Lại vừa thấy nàng mồ hôi đầy đầu vội vàng hoảng gấp trở về bộ dáng nơi nào còn đoán không được nàng suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc nàng không phải tới tới cửa tống tiền. Trần Hi đứng dậy cáo từ bà ngoại, ta sự tình đã xong xuôi, này liền đi trở về trong nhà để để muội muội còn nhỏ đâu, ta không yên tâm. Ngươi ăn cơm xong lại đi. Lý Lão Thái lập tức đứng lên, này tới một chuyến thủy cũng chưa uống liền đi. Không được không được, lại không đi thiên liền đen, không an toàn. Trần Hi ma lưu hướng ra thoán án, căn bản không cho Lý Lão Thái cản. Trước khi đi cười đối nàng phất tay, bà ngoại, mà ta lần tới lại đến xem ngài. Lý Lão Thái kêu nàng vài thanh, xem nàng thật sự đi xa, không khỏi thở dài về phòng. Vương Thúy Hoa một bên sắc mặt khó chịu lẩm bẩm, đi thời điểm liền câu. Mợ đều không gọi, không quy củ. Một bên trong lòng so đo khởi một khác sự kiện, Trần Đại Ni Nhi trước khi đi nói sự xong xuôi, là làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vay tiền? Vương Thúy Hoa lông mi một trọn trong lòng khó chịu, nàng xem bà bà đã trở lại, lập tức thay đổi một trương gương mặt tươi cười đón nhận đi, nương, cháu ngoại gái nhi hôm nay tới sự tình gì a? Như thế nào liền cơm đều không ăn liền đi rồi? Chẳng lẽ trong nhà ra chuyện gì, Lý lão thái một đôi mắt lạnh lập. Tức liền hoành qua đi, nhắm lại ngươi miệng quá đen, ta ngoại tôn nữ ra cái gì sự đều không có, chính là đến thăm ta lão nhân gia. Vương Thúy Hoa lập tức xin lỗi. Phi phi phi, nương ta sẽ không nói, ngài đánh ta đều được, trong lòng lại có phổ, không xảy ra việc gì liền sẽ không vay tiền, như vậy nàng liền an tâm rồi. Buổi tối, toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Lý Lão Thái đem đường đỏ cùng đại táo đem ra, nói là Trần Hi đưa, sau đó mỗi nhà đều phân một phần đường đỏ. Đại táo ở nhà kia chính là hàng năm không thấy được hiếm lạ hóa, dù sao trong nhà là không tiền nhàn dỗi đi mua. Hai cái con dâu chỉ ở sinh hoa ở cứ thời điểm uống qua một hai lần. Tam Nhi tức phụ Lý Hương tương đối hàm hậu, cầm đồ vật nhạc không khép được miệng. Vương Thúy Hoa tuy rằng cũng kinh hỉ, lại tưởng càng nhiều, theo Lý Thuyết Trần ra đều bại, sao còn có tiền đưa loại này thứ tốt, khẳng định có nội tình. Quả nhiên, ăn qua cơm, Lý Lão Thái đem hai cái Nhi tử kêu vào. Nhà đi nói nhỏ, Vương Thúy Hoa càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phỏng đoán. Chờ hai cái nam nhân từ trong phòng ra tới Đều có chút hoảng hốt trở về chính mình phòng Vương Thúy Hoa xem chính mình nam nhân thất thần Vừa trở về liền lên giường Trong lòng tò mò muốn mệnh Chạy nhanh đóng cửa cũng bò lên trên giường Thọc thọc hắn Ai? Đại quân? Nương cùng ngươi nói gì? Lý quân không hé răng Vặn vẹo thân mình không biết suy nghĩ cái gì Vương Thúy Hoa sao có thể Buông tha hắn Một hai phải từ hắn trong miệng hỏi ra lời nói tới Lý quân bị nàng nhào đến phiền Đơn giản cũng liền đem sự tình nói ra Dù sao là nàng tức phụ nhi Cũng sẽ không nơi nơi đi nói bậy Cái gì Ngươi nói Trần Đại Ni Nhi làm nhà buôn Vương Thúy Hoa cọ một chút từ trên giường ngồi dậy Lý quân vội vàng đi che nàng miệng Ngươi nói nhỏ chút Vương Thúy Hoa cũng ý thức được chính mình thất thố Lại lần nữa nằm xuống Lý quân mặt ủ mày ê Ngươi nói nàng làm nhà Buôn còn kéo lên ta nương Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao Vương Thúy Hoa lại suy nghĩ một khác sự kiện Kia nàng đều đầu cơ trục lợi gì Liền hôm nay cấp ta nương đưa những cái đó bái Lý quân đối nàng nghiệp vụ không lắm cảm thấy hứng thú Hắn đang nghĩ ngợi tơi như thế nào Làm nương cùng Trần Hi phân rõ giới hạn Đầu cơ trục lợi bị bắt chính là muốn ai phê đấu Nương một cây gân một hai phải giúp nàng Ngươi nói sao cùng nương nói mới có dùng Vương Thúy Hoa vừa Nghe hắn lời này Lập tức hận sắt không thành thép Một cái tát liền chụp tới rồi hắn trên lưng Ngươi ngốc à Ngươi làm ta nương cùng nàng phân rõ giới hạn Về sau nàng lại có thứ tốt Sẽ cho nhà chúng ta lấy Ngươi biết này có thể tỉnh bao nhiêu tiền sao Ngươi không ăn ngươi nhi tử Còn muốn ăn đâu Lý quân bị nàng đánh không rõ Kia nếu như bị phát hiện làm sao Vương Thúy Hoa tiêm thanh chúng ta đều đem việc này che lại, lại quê nhà lân ngoại thông khí, cho dù có người tới tra, chúng ta không ai thừa nhận, ai có thể biết? nhìn đến lý quân còn có chút sưng sờ, vương thúy hoa cảm thấy chính mình nam nhân chính là cái đại chày gỗ, chuyện tốt như vậy hắn cư nhiên muốn ra bên ngoài đẩy, đó là nhiều ít thứ tốt a? vương thúy hoa đối trần hy trong tay đầu cơ chụp lợi đồ vật thèm nhỏ dãi, cũng lười đến lại thẳng ra ngốc nam nhân bắt đầu nghĩ như thế nào giúp Trần Hi làm bảo mật công tác. Trần Hi thuận lợi rửa sạch chữ hàng, lại kiếm lời một. Bút tích phân, có thể nói tâm tình thoải mái. Tại đây loại tâm tình ảnh hưởng hạ, liền đi đêm lộ đều cảm thấy không sợ hãi. Nàng đi ở hoang tàn vắng vẻ ở nông thôn trên đường nhỏ, hừ vui sướng tiểu khúc, nhàn nhạt, nhạt ánh trăng đánh vào trên người nàng hình thành một tầng đám sương tựa thật tựa huyễn, mắt thấy tây lương thôn liền ở trước mắt, Trần Hi không khỏi nhanh hơn bước chân. Cái gọi là vui quá hóa buồn, nàng lòng bàn chân không biết dấm tới rồi cái gì hoạt lưu lưu đồ vật. Đột nhiên vừa chợt cả người liền tài đi ra ngoài. A, Sơn gian vang lên một tiếng thét chói tai, vô số chim chóc bay lên trời. Triệu Ngật Phong đang ở chân núi hạ cấp một khối đất trồng rau giấy cỏ, vừa nhấc đầu, liền thấy nào đó từ trên sườn núi đi xuống lăn hình cầu Trần Hi. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt thấy rõ ràng lăn xuống tới người, vội vàng ném cái cuốc liền hướng bên kia chạy như bay. Nề hà, vẫn là chậm một bước triệu ngật phong chơ mắt nhìn mỗi ngốc cô gái từ một. Cái tiểu thổ bát chạy như bay mà xuống, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, hướng tới một viên thô tráng đại thủ đánh tới hắn không đành lòng nhắm lại hai mắt. Trần Hy nhìn đến đại thủ thời điểm liền cảm thấy chính mình xong rồi, ở không trung cưa chân múa tay thét chói tai. Thô tráng thân cây càng ngày càng gần, nàng tuyệt vọng che lại mặt, không cần như vậy chết a mông ưu tiên rơi xuống đất, Trần hi bị rơi thất điên bát đảo, nghìn cân treo sợi tóc chi. Gian, cư nhiên ở khoảng cách đại thủ còn có một cm thời điểm vững vàng ngừng lại, đoán trước đau đớn không có truyền đến, nàng kinh hồn táng đảm mở mắt ra, thấy chính mình chóp mũi cùng đại thủ gần trong gang tấc Trần hi thở vào nhẹ nhõm, đầu nặng chân nhẹ muốn đứng lên đột nhiên cảm giác chính mình mông phía dưới lông sù sù, duỗi tay một sờ một đống lông gà, khanh khách đát, một con đang ở ấp trứng gà rừng thê thảm hô lên nó gà sinh cuối cùng một tiếng kêu to, bạo đột con mắt phun đầu lưỡi nuốt khí, Oát, này vận khí, trần hy từ trên mặt đất bò dậy, nhìn mông phía dưới kia chỉ bị nàng áp chết gà rừng cùng đầy đất lưu hoàng trứng gà. Lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra triệu ngật phong đã bước chân bay nhanh đuổi kịp tới xem xét nàng có hay không sự, mãn sơn đều là mềm mại thảo, Trần Hy lăn xuống tới cũng không có chịu cái gì thương, còn có một con gà rừng cho nàng chắn cuối cùng một đợt đại thương hại, nàng hiện tại hảo. Thật sự, Trần Hy nhìn thấy hắn còn có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đúng sự thật cùng hắn hội báo thân thể trạng huống thuật tiện hỏi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Ngật Phong vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, ta ở chân núi hạ làm việc. Hắn xem Trần Hi không có việc gì liền buông tâm, chuẩn bị mang nàng xuống núi. Ai ngờ Trần Hi lại giữ chặt hắn, cho hắn chỉ dưới gốc cây kia chỉ gà rừng, ngư khí còn có chút, bị ta áp chết, làm sao bây giờ? Triệu Ngật Phong nhìn xem chính mình bị giữ chặt cổ tay áo áo, nhìn nhìn lại kia chỉ gà rừng, trong lòng khác thường quay cuồng, cũng nói không ra lời. Này thật là cái nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ chuyện xưa Trần Hy đơn giản cũng không nóng nảy về nhà, nàng đem Triệu Ngật Phong cũng lôi kéo ngồi sổm xuống, hai người ngồi sổm gà rừng trước mặt, thương lượng xử lý như thế nào này chỉ gà hậu sự. Triệu Ngật Phong cùng nàng ngồi sổm cùng nhau, hai người chi gian ai thật sự gần, lẫn nhau liền. Tiếng hít thở đều nghe được đến, hắn hàng năm bản mặt ở bóng đêm che giấu hạ có một tia cái khe, Trần Hy ở một bên toái toái niệm. Nói các loại biện pháp giải quyết, tỉ như cho nó đào cái mộ tu cái bia, hoặc là niệm cái kinh siêu cái độ nữ nhân toái miệng lên giống như một trăm chỉ vịt. Thật lâu sau lúc sau, Triệu Ngật Phong sắc mặt lại khôi phục đã trở lại, vì giải cứu chính mình lỗ tai, hắn thành công mang chật đề tài. Triệu Ngật Phong sụ mặt nghiêm trang, đem một đạo. Nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ thực chính là đối nó lớn nhất tôn kính. Vì thế Trần Hy suy xét nửa ngày đào mộ tu bia biến thành chiên gián xào hầm, cuối cùng nhất trí quyết định đem, cứu mạng ân gà, nấu ăn. Này quả nhiên là một cái nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ chuyện xưa. Trần Hy vừa mới bắt đầu còn có điểm tâm lý chướng ngại, đối hắn này cách nói không dám gật bừa, hơn nữa tò mò hắn như thế nào sẽ có như vậy siêu thời đại tiên tiến tư tưởng, nhưng đang nói xong hấp. Thịt kho tàu lúc sau, nàng cũng muốn ăn thịt, vì thế... Gà rừng, đáng thương ngươi, chờ chúng ta dùng xương gà cho ngươi siêu độ đi. Từ trên núi dẫn theo gà rừng xuống dưới, triệu ngật phong đột nhiên mở miệng hỏi nàng, ngươi là như thế nào rơi xuống. Trần Hi hồi ức một chút, ta không biết dấm một cái thứ gì, chân vừa chật liền xuống dưới. Nàng hiện tại còn buồn bực đâu, kia trên mặt đất đồ vật là cái gì nha? Có phải hay không dấm lên tròn vo, triệu ngật phong nghĩ nghĩ. Lại hỏi, đúng đúng đúng. Ngươi như thế nào biết Trần Hi tò mò trợn to mắt Triệu Ngật Phong trầm mặc hai giây Chầm gì gì trả lời Có thể là xà Núi rừng cỏ cây tràn đầy Xà chuột khắp nơi Buổi tối dâm đến xà cũng không hiếm lạ Quát cờ cờ cờ cờ Trần Hi tại chỗ nhảy lên Dâm xà Nàng không cầm phía sau lưng một trận tê dại Thiên nột Thật là đáng sợ Nàng về sau không bao giờ phải đi đêm lộ Hai người ở giao lộ đường ai nấy đi triệu ngật phong ở tại thanh niên trí thức trong viện làm gì đều không có phương tiện gà rừng tự nhiên bị Trần Hy cầm trở về tuy rằng hắn sớm nói chính mình không cần nhưng Trần Hy đã nghĩ kỹ rồi trở về làm tiểu kê hầm nấm phân hắn một nửa ý đồ xấu là hắn ra quăng nàng ăn nhiều có tội ác cảm a Trần Hy vừa đi một bên phun tào hồi tưởng khởi phía trước tình cảnh đột nhiên ngạc nhiên gì tiểu tử này hôm nay nói như thế nào nhiều như vậy chẳng lẽ trước kia đều là trang nhị để bọn họ đã sớm ở nhà chờ nôn nóng vạn phần tam muội ở cửa một bên chích rau dại một bên chờ nàng nhìn đến thân ảnh của nàng ánh mắt sáng lên đại tỷ trần hy vội vàng bước nhanh chạy tiến lên lôi kéo tam muội vào phòng đóng cửa lại đem gà rừng để đi ra ngoài mấy cái hài tử thấy trên tay nàng dẫn theo gà rừng kinh ngạc hít một hơi tỷ đây là từ đâu ra Trần Hi một chút đều không nghĩ giải thích nàng vừa mới từ trên núi lăn xuống tới tao ngộ, tùy ý biên cái lý do, triệu ngật phong cấp, ngày mai dùng nấm hầm, làm tốt muốn phân hắn một nửa. Triệu ngật phong xem như nửa cái người quen, mấy tiểu tử kia không có khả nghi, lập tức vui vẻ đi nấu nước rút mau. Trần Hi tắc về phòng đi xem hệ thống thương thành, hệ thống thương thành đồ vật vẫn như cũ thực quý, lần trước nhặt của hời mua con thỏ lúc này cũng không có xuất hiện. Trần Hi nhìn chính mình cận tồn hai tích phân, lại đối lập ngẩng cao giá hàng, quyết định vẫn là trước đêm này bút phân tồn lên lại nói đường đỏ đại táo đều bán xong rồi. Nàng trong đầu nghĩ Đại Hà thôn thôn dân muốn xả phòng xả phòng, quyết định ngày mai đi một chuyến trong thành. Ngày hôm sau nhị đệ Trần Hiểu thay thế nàng đi trong đất, Tam Muội tứ Muội cũng đi trên núi đánh ngưu thảo. Trần Hi mã bất đình để liền vào thành đối ngoại lý do là đi xem tay. Tới rồi huyện thành, nàng tìm Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ thuận lợi thay đổi mấy trương phiếu, hưng phấn liền đi mua xà phòng. Cung tiêu trong xá, người bán hàng tiểu thư lạnh một khuôn mặt, ôm cánh tay đối nàng phun ra một câu, không có. Xà phòng xà phòng đều không có sao? Ta có phiếu a. Trần Hi chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Có phiếu cũng không có. Người bán hàng tiểu thư mặc kệ nàng, lạnh như băng. Trần Hi từ cung tiêu xá ra tới, mãn đầu óc tưởng đều là xà phòng, xà phòng là đoạn hóa vương sự thật. Trách không được kia hoàng Ngưu bọn đầu cơ, muốn phiếu giới thấp, còn cấp như vậy thống khoái, phòng trừng đã sớm biết xà phòng ngoạn. Ý nhi này không hảo mua đi, cung không đủ cầu, người bán thị trường. Phản phất có rất tốt thời cơ bái ở nàng trước mặt, Trần Hi lại một đầu đay dối không biết từ nào xuống tay. Xà phòng... Xà phòng nàng lơ đãng dương mắt thấy được quốc doanh tiệm cơm dầu mỡ ông khói, trong đầu có thứ gì trợt lé mà qua, mau nàng chảo không. Dầu mỡ, xà phòng a nàng nghĩ tới, trước kia đi một nhà vong hồng nhà ăn ăn cơm, kia ra lão bản liền dùng nhà ăn phế du làm xà phòng đưa cho khách. Hàng, phế du làm xà phòng cùng bình thường xà phòng giống nhau, sử dụng tới sẽ làm tay càng bóng loáng, giặt quần áo cũng càng sạch sẽ, hiệu quả thật phần không tồi. Trong tiệm tuyên truyền trang thượng viết liền có xà phòng phối phương, kia phối phương nàng còn nhớ rõ mua không được xà phòng, nàng có thể chính mình làm a? Trần Hy đột nhiên nhanh trí, ở đường cái người môi giới mặt trên kích động mà nhảy dựng lên, đưa tới quanh mình người đi đường quái dị ánh mắt. Nhưng nàng lúc này cái gì đều không rảnh lo, một đôi mắt nhìn chằm chằm cuộc doanh tiệm cơm ống khói, phản phất trước mắt tất cả đều là ký hiệu. A a a Vĩ đại Mao ra ra ở hướng nàng vẫy tay, làm giàu sắp tới. Xà phòng cách làm rất đơn giản, chỉ cần ở phế du trung dựa theo nhất định tỷ lệ gia nhập sodium đi đường, muối, bột mì, quấy đều là có thể làm ra xà phòng. Tưởng biến thành xà phòng, liền lại thêm chút tinh dầu cánh hoa thì tốt rồi. Trần Hi nói làm liền làm, mơ heo. Dầu cải đều quá quý, một khối xà phòng bán không sáu. Xà phòng mới bán, 056, dùng hảo du thật sự không có lời. Biện pháp tốt nhất chính là học vong hồng nhà ăn dùng phế du làm xà phòng. Lúc này người thường trong nhà dùng ăn du đều khan hiếm, đừng nói gì đến phế du. Duy nhất có khả năng sản xuất phế du cơm địa phương chỉ có một, đó chính là tài đại khí thô, quốc doanh tiệm cơm. Nhưng tư nhân tưởng ở quốc doanh tiệm cơm mua phế du nhưng không dễ dàng, trần hy ở chỗ này cái gì quan hệ đều không có. Tưởng tiếp cận nhân gia sau bếp đem phế du mua ra tới, có thể nói khó càng thêm khó trần hi vuốt cầm cẩn thận nghĩ nghĩ, cất bước vào quốc doanh tiệm cơm. Ta muốn một phần cá quế chiên xù. Nàng chỉ vào thực đơn thượng chiêu bài đồ ăn đối với người phục vụ tài đại khí thô nói. cá quế chiên xù 5 đồng tiền một cái, ở người đều tiền lương 3-6 nguyên thập niên 70, này tuyệt đối coi như là danh tác. Vốn dĩ nhìn nàng quần áo cũ nát người phục vụ, chính kinh thường đem nàng đương đồ quê mùa xem đâu. Người phục vụ vừa nghe nàng điểm chiêu bài, lại xem nàng toàn thân khí thế bức người, hướng kia ngồi xuống liền cùng người thường khí chất đại không giống nhau. Lập tức nhớ tới trước kia lãnh đạo lời nói, có chút có bối cảnh người trẻ tuổi liền thích ăn mặc một mạc. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, trên mặt cũng đôi khởi tự nhận là hoàn mỹ giả cười, được rồi được rồi, cô nương, ngươi còn yếu điểm cái gì? Lại đến một đĩa rau xanh Một chén cơm Trần Hi nhàn nhạt nói Chút nào không bị nàng trước sau tương phản cảm xúc ảnh hưởng Loại này thế lực người nàng đời trước thấy nhiều Những cái đó muốn tìm nàng ba ba Hoặc là các ca ca nói sinh ý người Luôn có quải cong tới tìm nàng phản quan hệ Loại này giả cười Nàng đã sớm nhìn chán Huống chi Ngày hôm qua không còn mới vừa xem xong một cái vương thúy hoa sao Vương thúy hoa kỹ thuật diễn đều so này người phục vụ hảo người phục vụ vội vàng cầm thực đơn đi sau bếp báo đồ ăn ra tới sau còn nhìn không được vẫn luôn lấy ánh mắt ngó trần hy làn da tuyết trắng dáng người khí chất cũng hảo da tay còn rộng rãi điểm như vậy quý đồ ăn đôi mắt đều không nháy mắt một chút vẫn là một người ăn không biết là cái nào đại nhân vật ra kiểu kiểu nữ trần hy không dành đi chú ý người phục vụ nàng đang ở quan sát trước mắt bưng lên cá quế chiên xù cá quế tạc kim hoàng xốp giòn bãi thành sóc bộ dáng mặt trên xối tưới ra nước chua ngọt ngon miệng ăn một ngụm môi răng lưu hương không thể so đời sau khách sạn làm kém này quốc doanh tiệm cơm đầu bếp bản lĩnh thực sự không tồi trần hi kéo kẹt kéo kẹt liền ăn một lát hung hăng thỏa mãn chính mình nhũ đầu hoài niệm a khi nào mới có thể quá đời trước giống nhau sinh hoạt trần hi điểm ca quế chiên sù một là bởi vì món này là quốc doanh tiệm cơm chiêu bài Chiêu bài đồ ăn không có gì bất ngờ xảy ra đều là tiệm cơm một tay Đầu bếp trưởng làm Đầu bếp trưởng ở phía sau bếp cung cấp với tối cao chức vị Nhị sao Cá quế chiên xù muốn dầu chiên nha Ăn món này là có thể xem ra tới sau bếp có bỏ được hay không dùng du Chỉ cần bọn họ bỏ được dùng du Vậy có không ít phế du có thể cho nàng mua sắm Hiện tại nàng đối món này chắc ra tới đồ vật thập phần vừa lòng Trần hy nhanh hơn tốc độ Gió cuốn mây tan ăn xong rồi trên bàn hai đồ ăn một cơm. Chờ nàng yêu nhã phun xong cuối cùng một cây xương cá. Nhìn trên bàn không chén đĩa, vẫy tay kêu kêu người phục vụ, đi đem các ngươi làm món này đầu bếp thỉnh ra tới. Tay nàng chỉ chỉ kia nói cá quế chiên sù. Người phục vụ còn có điểm ngốc, bất quá xét thấy nàng phía trước nghi lầm trần hy là cái có bối cảnh đại nhân vật nữ nhi. Vị này người phục vụ vẫn là nhanh nhẹn đi cho nàng thỉnh đầu bếp. Làm ca quế chiên xù quả nhiên là đầu bếp trưởng Vị này hơi béo đầu bếp trưởng Nghe xong người phục vụ truyền lời Cùng nàng suy đoán Vội vàng buông trên tay công tác liền đi ra Hắn đôi hòa ái ý cười trần hi Tiểu cô nương tìm ta có chuyện gì nha Chính là phùng mỗ làm thức ăn không hợp ngài ý Không không không Phùng đầu bếp ngươi hiểu lầm Ta thực thích món này Nếm đệ nhất khẩu thời điểm Nói là kinh vi thiên nhân cũng không quá Trần Hi cười tủm tỉm nhìn hắn, ngoài miệng không chút nào buồn xỉn khích lệ. Mỗi người đều hy vọng chính mình có thể ở chuyên nghiệp lĩnh vực bị người nhận đồng khích lệ. Cùng lý, mỗi cái đầu bếp đều có làm chủ thần mộng tưởng. Phùng đầu bếp vừa nghe nàng lời này, lập tức tâm hoa nở phóng, ngoài miệng lại còn muốn khiêm tốn, nơi nào nơi nào, ta này tài nghệ còn muốn tinh tiến. Trần Hi xem thời cơ không sai biệt lắm, cũng bất hòa hắn đi loanh quanh. Vẫn là kia trương gương mặt tươi cười, thanh âm còn mang theo dụ hoặc, cho nên ta muốn hỏi một chút phùng đầu bếp, có thể hay không dạy ta làm món này a Phùng đầu bếp vừa rồi còn cười mặt nháy. Mắt liền cứng đờ, sau đó xoát một chút biến hắc. Cái gì? Giáo nàng nấu ăn. Mỗi cái đầu bếp hành tẩu giang hồ đều có một đạo áp đáy hòm tuyệt nghệ đồ ăn. Này nói ca quế chiên xù chính là phùng đầu bếp sư phụ thân truyền cho hắn áp đáy hòm đồ ăn phẩm. Tục ngư nói, nhất triêu tiên ăn biến thiên, có người đánh hắn độc môn tuyệt nghệ chủ ý, phùng đầu bếp nhưng không được biến sắc mặt, phùng đầu bếp hắc mặt chiều nàng lạnh giọng một câu, không có khả năng, dứt lời, xoay người, liền đi, người phục vụ xem trợn mắt há hốt mồm, này tiểu cô nương vừa rồi nhìn khá tốt, sao đảo mắt là có thể đối đầu bếp nói ra loại này lời nói, còn đem nhân gia khí đi rồi, xong rồi nàng có phải hay không muốn ai phê a trần hi chút nào không ngại hiện trường xấu hổ nàng mục đích đã đạt thành chỉ vì ở vùng đầu bếp trước mặt lưu cái khắc sâu ấn tượng mà thôi trần hi cười tủm tỉm tính tiền hoàn toàn không có người phục vụ dự đoán quân bách người phục vụ càng ngạc nhiên đây là gia mặt dày vẫn là đại nhân vật gia gia giáo hảo hỉ nộ không hiện ra sắc a gia quốc doanh tiệm cơm trần hi liền bắt đầu chuẩn bị tiếp theo luân chiến đấu Nàng đi trước cung tiêu xá, chọn trong thôn hảo bán đồ vật giống nhau mua một chút, đem đồ vật tránh đi người bỏ vào trong không gian, sau đó lại trở về quốc doanh tiệm cơm. Nàng tìm cái hẻo lánh bóng cây, bắt đầu ngồi sổm phùng đầu bếp. Phùng đầu bếp hôm nay hắt xì không ngừng, sợ làm dơ đồ ăn, che lại cái. Mũi không dám lại tiến phòng bếp, Trần hi gương mặt lại hiện lên ở hắn trước mắt, kia cười tủng tìm lại thiếu tấu bộ dáng thật là muốn cho người đánh thượng một quyền. Nhiều thủy linh một cái cô nương, sao liền nói ra cái loại này vô lý nói, đầu bếp áp đáy hòm đồ ăn đó là có thể tới chỗ loạn giáo sao, giáo hội đồ để đói chết sư phụ, ở đâu cái thời đại đều có phát sinh, phùng đầu bếp theo sư phụ kia hoàn toàn học được món này, cũng là cần cù chăm chỉ hậu hạ lão nhân gia mười. Mấy năm mới được đến, tay nghề người biết tay nghề tinh quý, tự nhiên đem này đó xem so mệnh đều quan trọng, ngủ ngon 6 giờ quốc doanh tiệm cơm không tiếp tục kinh doanh phùng đầu bếp người chỉ huy tiểu đồ để đem nồi to dư lại cha du đảo ra tới, chuẩn bị hỗn nước đồ ăn thừa cho người khác cầm đi uy heo, tiểu đồ để nhìn kia tạc đen du còn có chút đau lòng đây là bao nhiêu tiền A chính là dầu chiên nhiều đồ vật hương vị là khổ, mặc dù lọc cũng đi không xong kia sợi mùi lạ người là ăn không hết, chỉ có thể uy heo ăn, phùng đầu bếp kỳ thật cũng đau lòng, hắn đã tận lực đi tiết kiệm Quốc doanh tiệm cơm răm ba bữa vẫn là phải dùng thượng như vậy này đại một nồi du. Phế du ăn không hết cũng không gì dùng, chỉ có thể đưa cho người chung quanh ra lấy về đi uy heo. Phùng đầu bếp từ tiệm cơm ra tới, trong đầu còn đang suy nghĩ phế du sự. Nếu có thể phế vật lợi dụng thì tốt rồi, du vì cái gì quý, kia chính là lương thực ép ra tới a Trần Hy thật xa. Liền nhìn thấy đang ở cùng một đám đại gia hạ cờ tướng, vừa nhấc mắt liền thấy hắn tựa như lúc trước thấy ông khói giống nhau, đôi mắt nháy mắt biến thành ký hiệu. nàng cùng đại gia nhóm chào hỏi, vèo vèo liền hướng quá chạy. Phùng đầu bếp đang muốn xuất thần, thình lình trước mắt xuất hiện một người, do hắn giật mình, người nào? đã thấy rõ Trần Hi kia lộ ra tám hàm răng chói mắt tươi cười, mặt lại hắc thành bao công. ngươi như thế nào còn tại đây? Phùng đầu bếp, ta tìm ngài học nấu ăn a. Trần Hi kêu lớn tiếng sợ người khác nghe không thấy vừa rồi cùng nàng hạ cờ tướng mấy cái lão ra tử ngẩng đầu nhìn một màn này cười ha ha lão phùng là chính là lão keo kiệt tiểu cô nương ngươi cùng hắn học nấu ăn nhưng học không tới tay nghề phùng đầu bếp mặt càng đen trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quang tay áo liền đi làm ta dạy cho ngươi mơ mộng háo huyền trần hy sao có thể làm hắn đi rồi vội vàng theo đi lên phùng đầu Bếp thực thượng hỏa, chưa bao giờ có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắn đều cự tuyệt, như thế nào còn không đi. Hắn nghe phía sau bước chân, lộc cọc, thanh, khí mãnh quay đầu, người rốt cuộc muốn thế nào. Nhưng mà, hắn ngoài dự đoán đối thượng một đôi ý cười ôn hòa mắt, câu nói kế tiếp liền không tự giác chưa nói đi xuống. Phùng đầu bếp nhấp môi, muốn xem nàng chơi cái gì đa dạng. Hai người lúc này đang ở đứng ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Bốn phía không người, chính, thích hợp nói chuyện. Trần Hy hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề, phùng đầu bếp, lúc trước thất lễ nhiều có đắc tội. Thật sự là tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, không thể không dùng loại này phương pháp giấu người tai mắt. Bảy bảy năm, liền tính là ở quốc doanh tiệm cơm đầu cơ trục lợi phế du, cũng là sẽ bị kéo ra ngoài cử báo. Phùng đầu bếp vừa nghe lời này liền biết có miêu nị, xem ánh mắt của nàng đổi đổi. Trần Hy tiếp theo nói. Ta coi trọng quốc doanh tiệm cơm phế du, tưởng mua. Trở về làm điểm sinh ý, không biết ngài có thể hay không bán cho ta, mua phế du. Phùng đầu bếp có trong nháy mắt kích động, ngay sau đó lại bình tĩnh lại, người mua kia đồ vật làm gì, lại khổ lại không thể ăn. Nên sẽ không cầm đi trái pháp luật phạm tội đi. Trần Hy xem hắn không trực tiếp cự tuyệt, trực giác hấp dẫn, cũng không gạt hắn, ta phải làm xà phòng. Làm xà phòng. Phùng đầu bếp trầm tư một chút, nhưng thật ra có điểm ấn tượng, hắn đích xác nghe qua người khác. Nói xà phòng là dùng mỡ heo làm thành, bất quá này phế du cũng đúng. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, sau đó bắt được trọng điểm, ngươi vì cái gì phải làm xà phòng. Trần Hy cười khổ một chút, nhà ta nghèo, cha mẹ song vong, còn có năm cái để muội muốn dưỡng, không tránh điểm tiền nơi nào sống đi xuống, vậy ngươi như thế nào biết như thế nào làm xà phòng. Phùng đầu bếp hỏi tiếp, ta ở một quyển sách thượng nhìn đến, Trần hi nói đến một nửa, phùng đầu bếp đã lý. Giải, tay nghề người sao, luôn có chút bí mật không thể vì người ngoài nói, hắn đã thuận lợi đem Trần hi hoa vì cùng chính mình giống nhau tay nghề người. Phùng đầu bếp, ngài xem, có thể hay không bán cho ta. Trần hi chờ đợi nhìn hắn, đối ngoại ngài liền nói là tân thu cái đồ đệ, lấy này phế du luyện tập là được. Nguyên lai like từ khi đó liền bắt đầu tính kế hắn A, phùng đầu bếp xem ánh mắt của nàng ý vị thâm trường, hồi lâu lúc sau mới nói, ngươi muốn nhiều ít phế du. Thôi, nếu thật là có thể làm thành xà phòng, cũng coi như là không lãng phí này đó lương thực, một lần hơn 10 cân là được. Trần Hy kỳ thật cũng không quá tin tưởng chính mình này xinh ý có thể một lần làm tốt, rốt cuộc quan trọng nhất sodium hydroxide nàng còn không có chỗ mua, một lần hơn 10 cân. Vừa lúc là quốc doanh tiệm cơm một nồi phế du trọng lượng, phùng đầu bếp gật đầu, hành, du ta có thể cung cấp ngươi, bất quá không phải mua, mà là đổi, một cân phế du ta tính. Ngươi năm phần tiền, ngươi lấy đồng giá lương thực tới đổi là được, bán bán cùng trao đổi, này hai cái từ bên trong nhưng rất có học vấn, người trước là đầu cơ trục lợi, người sau lại là tài nguyên đổi thành, hai cái bất đồng tự, liền đem bên trong pha hư thành phần chiếc sạch sẽ. Trần Hy thể hồ quán đỉnh, nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới cái này hảo biện pháp, quả nhiên gừng càng già càng cay, về sau nàng ở ở nông thôn làm buôn bán, chỉ cần đối phương lấy. Đồng giá lương thực tới đổi, liền ai cũng chọn không ra sai tới. Trần Hy đối phụng đầu bếp cảm tạ lại tạ, hai người ước hảo ba ngày sau lại đến quốc doanh tiệm cơm sau bếp lấy ru. Tháng tư thiên trường rất nhiều, buổi tối 8 giờ thiên tài hắc thấu. Trần Hi mang theo cấp mấy cái để để muội muội mua đồ ăn vặt, nơm nớp lo sợ đi ở đêm trên đường. Trời ạ, ngày hôm qua mới vừa nói xong không đi đêm lộ, hôm nay liền lại đi lên. Nhưng ngàn vạn không cần có xà nha, nàng cũng không dám vọng tưởng lần này còn có thể có ngày hôm qua cái loại này cướp chó vận khí. Nếu là có cái đèn pin thì tốt rồi. Trần Hi nương ánh trăng thật cẩn thận đi ở bụi cỏ trung yêu thương tưởng nghĩ đến một nửa, đột nhiên một phách ót. Như thế nào như vậy không tiền đồ Trước kia nửa đêm ra cửa đều là ngựa xe hoành hành Đèn đuốc sáng trưng Muốn cái gì đèn pin Có điểm trí khí Muốn đèn đường không hảo sao Đèn đường là không có khả năng có đường đèn Đánh chết đều sẽ không có Đèn đường Chỉ có thể khổ bước đi Trần Hi một chân thâm một chân thiển trở về nhà Trở về nhà Liền thấy nhị đệ chính cầm rìu ở trong sân phách sài Nhị đệ mồ hôi ướt đẫm, ta là nam tử hán, ta muốn nhiều làm việc. nàng dương giọng hô một tiếng, nhị đệ đừng phách xài, mau vào phòng, tỉ cho các ngươi mang theo thứ tốt. tam muội tứ muội trước hắn một bước chạy tới, vui sướng lôi kéo nàng tay áo áo, đại tỷ ngươi đã trở lại, ngươi lại mua gì? trần hy đem mấy cái hải tử lãnh vào, nhà từ muộn to túi bên trong móc ra một đại bao kẹo, còn có mễ hoa đường cùng đậu xanh bánh. Trần ra mấy cái hài tử ăn quá kẹo cùng mễ hoa đường, nhưng là đậu xanh bánh thiệt tình chưa thấy qua. Trần hy một người phân hai khối, vừa vặn phân xong. Đây là trong thành hài tử thích nhất ăn ăn vặt. Tỷ mua trở về cho các ngươi nếm thử, ngũ đệ tức khắc luyến tiếc ăn, đem cắn một ngụm đậu xanh bánh thật cẩn thận thả lại đi. Đại tỷ, ngươi giúp ta bao lên, ta ngày mai muốn bắt đi. Cấp tiểu võ bọn họ xem. Tiểu võ là hắn ở trong thôn bạn chơi cùng. Tiểu hài tử chi gian thích nhất tương đối ai ăn ngon. Trần Hi bị hắn đậu đến cười ha ha. Tùy hắn ý đem đậu xanh bánh bao lên cho hắn phóng hảo. Dư lại mấy cái tiểu nhân cũng luyến tiếc. Đều là ăn một khối lưu một khối. Chẳng sợ không ăn qua nghiện. Cũng muốn mạnh mẽ chịu đựng thèm ý lưu đến ngày mai lại ăn. Lục mũi ăn một khối. Còn đem dư lại một khối đưa cho Trần Hi. Đại tỷ, ta nhỏ nhất, không cần ăn nhiều. Như vậy, này khối cho ngươi ăn đi rõ ràng thập phần luyến tiếc lại còn muốn xuất ra tới đưa cho trưởng tỷ Trần Hi vui mừng xoa xoa nàng đầu hảo muội muội không bạch đau nhị để ban ngày làm một ngày việc nhà nông buổi tối còn ở phách xài Trần Hi cẩn thận kiểm tra rồi hắn tay xem hắn không bị thương mới yên tâm tiểu tử này gần nhất quá cần mẫn tổng cảm thấy có chút vấn đề ngày mai vẫn là nàng chính mình đi làm việc hảo nàng sợ tiểu hài tử làm nhiều sống hội trưởng không cao Dù sao làm việc nhà nông việc này, nhiều tôi luyện vài lần, tổng có thể học được. Nhị đề đứng ở bên cạnh, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống Trần Hy cho hắn hướng nước đường, nhiệt năng nước đường làm cả người đều ấm rào rạt. tỷ ngươi về sau không cần cho ta mua đồ vật, vì sao? Trần Hy kỳ quái, tuổi này đại hài tử còn có không thích ăn ăn uống uống sao? Ngươi ngươi tích góp tiền làm của hồi môn, nhị đề cắn hạ môi khó có thể mở miệng, đại hắn nói xong. Nhìn, trưởng tỷ vẻ mặt mờ mịt, mặt tức khắc thiêu hồng lên, vội vàng chạy đi ra ngoài. Trần Hi, này đều với ai học tật xấu, một lời không hợp liền trốn chạy. Trần Hi không đem để để nói để ở trong lòng của hồi môn, này Thâm Sơn cùng cốc nàng gả cho ai, kết hôn không tồn tại. Trần Hi nhớ kỹ ba ngày sau là có thể bắt được phế du việc này, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị mặt khác nhu yếu phẩm, đường, muối, bột mì Trong nhà đều có, mấy thứ này nhu cầu lượng cũng không lớn, không. Cần cố ý chuẩn bị, sodium hydroxide chính là sút, cung tiêu xá hẳn là cũng có bán. Tương đối phiền toái chính là trang xà phòng dùng khuôn đúc, yêu cầu dùng đầu gỗ một đám làm ra tới. Trần Hy tưởng nhóm đầu tiên xà phòng hình dạng rất đơn giản, chính là đơn giản hình chữ nhật. Nàng cũng không phải không nghĩ tới chỉ lộng cái phương gạch ra tới, sau đó cắt thành tiểu khối. Bất quá làm như vậy xà phòng liền có bị thiết nước nguy hiểm, hơn nữa biên giác hấp tấp khó coi, chỉ sợ, không hảo bán thượng giới. Muốn làm cái gì sự tình liền phải dùng một lần làm được tốt nhất. Trần Hy nghĩ đời sau xà phòng xà phòng bộ dáng một cái sản phẩm hình thức ban đầu liền chậm rãi ở trong đầu hiện ra tới. Nghĩ chính mình xà phòng sản phẩm tương lai khả năng hưởng dự toàn hoa quốc, lao ra toàn châu Á, chiếm lĩnh quốc tế thị trường. Trần Hi hưng phấn nước miếng đều chảy ra, hoài như vậy ý dâm ngọt ngào ngủ qua đi. Ngày hôm sau, tâm tình của nàng phi thường hảo, dậy. Thật sớm cùng nhị đệ cùng đi bắt đầu làm việc, liền phía trước thập phần không thuận tay cày ruộng sự nghiệp, cũng ở hảo tâm tình ảnh hưởng hạ trở nên ra dáng ra hình lên. Ba ngày trong chớp mắt, Trần Hi buổi chiều làm xong trong đất sống, liền mang theo tiền lặng lẽ lại đi trong thành, ở ước định địa điểm. Cùng phùng đầu bếp thuận lợi giao dịch tới 18 cân phế du lúc sau, nàng liền chạy nhanh vọt vào cung tiêu xa đi mua sút. Đồng chí, kiểm mặt bán xong rồi, cung tiêu xa mới. Tới tiểu tỷ tỷ đối nàng cười nói, ngươi muốn mua đến giữa tháng, đến lúc đó sớm một chút tới. Ngũ lôi oanh đỉnh sút này không phải ở nhà chuẩn bị rửa chén thần khí sao, như thế nào liền nó đều thiếu hóa. Trần Hy tức khắc cảm thấy đặt ở trong không gian 18 cân phế du nặng chịu.